đưa bọn họ che ở bên trong đây là d i ệ p hiên những mày một cái kính hâm có chút giật mình đây cũng là một con kia biết lôi chi pháp t ắ c huyền thú làm ra đến bất quá này một không nên à nó bàn căn bản cũng không ở c á c h địa phương này kính hâm biết rõ cường đại huyền thú một loại đều có mình bàn mà tại chính mình trong địa bàn hắn lại là trưởng khống g i ả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 một chỉ cao hơn hai mươi thước cử viên, chính nện b ầ u ngực mình, mà cử viên đối diện, chính là một mực trên người cánh dài báo, thân thể cũng phi thường khổng lồ, n à y hai cái huyền thú khí tức cũng đã đạt đến kinh khủng luôn hồi chi cảnh, người sở hữu cảm nhận được hai cái huyền thú thật sự t à n mát ra khí thế, đều đã hai chân mềm nhũng, quỳ dưới đất rồi, bọn họ chính là đang chờ chết,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 Hắn biết rõ muốn trải qua lần này cửa ai khó. liền muốn mọi người đoàn kết lại. chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội. c á c h ạ bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, kia hai c á c huyền h thú đều là l u â n hồi chi cảnh. chúng ta là không có cách nào cùng l u â n hồi chi cảnh cao thủ đối chiến. chớ đừng nói chi là là giỏi về chiến đấu huyền thú. cho nên ta nghĩ, nếu như chúng ta cũng muốn còn sống lời nói, liền phải đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan đ ó n g lúc này trương vĩnh thành ít nhiều có chút chật vật, nhất là hai cái huyền thú đánh nhau tản mát xa dư âm, thỉnh thoảng chấn động bọn họ, rất nhiều thực lực nhỏ yếu đều đã hộp máu, diệp hiên cũng không phải cũng không có làm gì, hắn đã để cho linh lung tháp bắt đầu tụ tập thiên địa chi khí, chỉ cần chờ thêm chút nữa, hắn liền có một cái bảo vệ tánh mạng chiêu thức,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 lại đem kiếm ý đ ạ t tới mức độ như vậy, bọn họ biết rõ, loại này kiếm ý đ ắ t là đ ạ t tới kiếm ý tột cùng. Nếu như phải tiếp tục cao hơn một tầng lời nói, kia liền không nữa gọi là kiếm ý, mà gọi là làm kiếm vực, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm mười lăm bị khốn thú vây, thân là hoang vực nhân.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 bởi vì ai cũng không biết rõ những người này có thể hay không bởi vì hắn trên tay có thông thiên đạo tinh cùng tinh huy liền đem hắn mưu hại rồi nhân tính có lúc đúng là u ám diệp hiên không thể không phòng huyền t h u sống dẫn hướng bọn họ bên này chạy vội tới mặt đất nâng lên cát bụi kính hâm chính là lui về phía sau rút lui một chút tìm một c á c h tương đối an toàn vị trí huyền t h u tốc độ rất nhanh trước mắt liền đã tới diệp hiên bọn họ trước mặt những người này. Mánh liệt đụng để cho sở hữu huyền hoàng cũng không chịu nổi. Mặc dù bọn họ có thể huyền khí hóa rực, nhưng là những huyền thú đó có thể không phải dễ t r e o Bọn họ thực có can đảm dừng lại ở giữa không trung. Bọn họ có thể một c á c h nhảy đưa bọn họ cho vỗ xuống tới. Máu thịt me bét. Sở hữu ngăn cản ở trước mặt người cũng đã bị huyền thú vỡ thành khối vụn.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 ngược lại là hai người mình vì phòng ngự còn lại huyền thú tấn công c h à n đầy chật vật n h ị luận công k í c h đi xuống tất cả mọi người đều mặt s á m như cho tàn bởi vì trên mặt đất đại đa số cũng là loài người tàn chi đoạn hài sắc mặt của trương vĩnh thành âm trầm cuối cùng vẫn cùng dự đoán như thế những người này liền vòng thứ nhất công k í c h cũng không đỡ nổi bị huyền thú cho ngược sát rồi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 nói ra nhiều vinh quang càng ngày càng nhiều người t í n tâm lần nữa trở lại diệp hiên là ánh mắt của là rơi vào trước mặt trương vĩnh thành nguyên bổn đ t là lụn bại cuộc diện lại bị hắn mấy câu nói cho kéo về là một nhân tài a trương vĩnh thành bắt đầu an bài những thứ này huyền giả để cho bọn họ bày ra một c á c h trận hình đi ra mặc dù theo diệp hiên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 những người này lòng tin liền hoảng mất, đến thời điểm những người này chỉ là bị tàn sát nhất phương, kính hâm đi tới, ngươi xem c á i kia cử viên, diệp hiên ngẩng đầu nhìn qua, này cử viên to lớn, che khuất bầu trời một dạng cao hai mươi mét độ, gần đó là đứng ở phi thường xa xôi địa phương đều có thể nhìn đến, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm m ư ơ i sáu hỗn chiến, chỉ bất quá cử viên cùng phi thiên báo đối chiến, ngoại trừ oanh động một chút, tựa hồ không có gì nhìn mặt chứ, hơn nữa hai cái cường đại huyền thú đối chiến, tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian ngắn liền quyết ra thắng bại, trừ phi là thực lực khác xa, mà cử viên cùng phi thiên báo đều tại luôn hồi chi cảnh, thực lực xây xích không nhiều, bọn họ, rốt cuộc là tại sao đánh nhau đây, ta không nhìn ra được,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 cái kia dấu ấm, ta nhớ được ở tàng thư các mố trong quyển sách thấy qua. Kính hâm cao mày nói, có dấu ấm lời nói, nói rõ có thể là một cái thần linh sủng vật cũng không nhất định, bất quá đó là trước đây thật lâu chuyện, cho nên ta cũng không biết rõ rốt cuộc là vì kia thần linh dấu ấm rồi. Diệp hiên nghe những mày một cái, ý ngươi là, trên cái thế giới này thật có thần tồn tại, kính hâm cười,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 những huyền hoàng đó liền bị vô số huyền khí xé sách, sinh tử chi cảnh huyền thú, sung phong một cái cũng đủ để đem mấy chục huyền hoàng đánh chết, diệp hiên xuất thủ lần nữa, lại chém mười mấy con huyền thú, này mới về đến chính hâm bên người, lúc này tất cả mọi người đều đ ã mệt mỏi, bọn họ phát hiện huyền thú hai lần công kích, bọn họ cũng đã tổn thất hơn nửa, tất cả mọi người đều chán trường,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 chỉ cần một lần nữa công kích. Diệp hiên giúp bọn hắn lại chém sát mười mấy con huyền thú. bọn họ liền có thể từ huyền thú trong vòng vây chạy đi. đáng tiếc những thứ này bây giờ nhân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. huyền thú thật l ợ i hại. tu vi phía trên tạo thành áp chế sau đó. bất kể là chỉ huy thật l ợ i hại. kết quả cuối cùng chỉ là tử c h ậ m một chút. có thể là muốn từ c á c h địa phương này đi ra ngoài.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 một cái thánh giả dĩ nhiên có thể bất kể huyền hoàng sống chết, thậm chí diệp hiên hoàn toàn có thể mang bọn họ cũng g i ế t đi. dù sao bọn họ tất cả mọi người đều là tới c á c h địa phương này tranh đoạt thông thiên đạo tinh, có thể nói là người cạnh tranh. diệp hiên không để ý tới nữa những thứ này huyền giả. huyền hoàng cùng với l u â n hồi chi cảnh nhân, mà ánh mắt của là rơi vào cử viên cùng trên người phi thiên báo, đây là l u â n hồi chi cảnh.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 thông thiên đạo tinh là một cái phi thường mê người bảo vật, gần đó là huyền thú cũng đều sẽ mơ ước, ầm, đột nhiên, phi thiên báo đột nhiên nổi giận, hai cánh mở ra, mấy đạo phong nhận lôi cuốn đến quang mang v à c qua cử viên, mà cử viên không địch lại, bay rước ra ngoài, diệp t hiên mị đến con mắt, ngay tại lúc này, thiên địa chi lực hóa thành một thanh trường kiếm,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 Hắn không có bỏ qua kính hâm, mà là kéo nàng đi ra ngoài bỏ chạy, chỉ bất quá mặc dù phi thiên báo bị thương, lại như cú thực lực mạnh mẽ, trên người tàn mát ra khí thế càng kinh khủng hơn, nó nổi g i ậ n gầm lên một tiếng, trên người tàn mát ra phong hệ pháp tắc, đây là thật chính phong hệ pháp tắc, hủy thiên diệt địa khí tức đập vào mặt, phải xong đời, sắc mặt của kính hâm tái nhợt,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 giống như đùa bỡn con ruồi như thế chỉ b ấ t quá nó mới vừa bước ra một bước cùng diệp hiên trường kiếm chống cự móng vuốt đột nhiên hở ra vết máu tàn ra máu tươi từ từ thấm ướt mặt đất phi thiên báo nổi giận gầm lên một tiếng một cái tiểu tiểu thánh g i ả lại đưa nó cho thương t ổ n tới đây là s ỉ nhục nó hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử này diệp hiên nhích môi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 Tinh huy lắc đầu, chính là cái này xuất sinh thật l ợ i hại. Ta p h ỏ n g chừng không phải là đối thủ, không nghĩ tới luôn hồi chi cảnh thực lực như thế cường đại. nhất là bọn họ lại còn lính ngộ một tia pháp tắc chi lực. đây là tôn chủ bọn họ cũng không có làm được sự tình. diệp hiên biết rõ, luôn hồi chi cảnh nhân loại cường giả rất ít có thể lãnh ngộ được pháp tắc chi lực. coi như là lính ngộ kiếm ý đại thành cũng ít lại càng ít.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 hóa thành một cách r h ừ n g dài mười mét băng phượng hoàng làm băng phượng hoàng xuất hiện sau đó phi thiên báo ngưng chân mình bước nó phi thường kiêng k ỉ nhìn băng phượng hoàng nhưng là kiêng k ỉ bên trong lại mang tham lam d i ệ p hiên biết rõ phi thiên báo muốn đem thanh duyên nuốt hắn vội vàng hô thanh duyên không nên đi ngươi không phải là đối thủ thanh duyên lúc này lại cả người đều mang tinh thể băng ngọn lửa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 nhìn cân treo sợi tóc, một đảo lôi đình hạ xuống, cử viên trong tay nắm trường côn, nhảy tới phi thiên báo bầu trời, lôi đình phủ tải thạc chỗ bên trên, mà cột đá chính là hung hăng đập vào phi thiên báo xương sống bên trên. x o ạ t x o ạ t phi thiên báo kêu thảm thiết rơi xuống đất, kích thích một trận bụi mù, mà cử viên còn chưa hết giận, cột đá không ngừng đập ở phi thiên báo trên đầu,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 hơn nữa hắn tin tưởng chính mình trực giác. cái này cử viên đối với bọn họ không có ác ý. đi theo cử viên đi một ngày. bọn họ mới đi tới một cái cửa hang. lúc này đã đến gần kia to lớn t ử sắc kết giới. chỉ bất quá cử viên không có mang của bọn hắn tiến vào t ử sắc kết giới. mà là tiến vào trong sơn động. d i ệ p hiên nhìn vách núi. phát hiện này trên vách núi đá đều là một ít b í c họ. h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 nhưng là lại không rõ ràng, một mảnh đen nhánh, chờ cử viên đem quả cầu giao cho diệp hiên sau đó. diệp hiên mới biết rõ, quả cầu này nguyên lai cũng không phải màu sắc đen nhánh, mà là quả cầu bên trong chứa x ư ơ n g mù màu đen, ngươi là muốn cho ta mở nó ra. diệp hiên hiếu kỳ hỏi, cử viên ú ô ô hai tiếng, gật đầu vỗ tay, diệp hiên chỉ có thể cười khổ nhìn quả cầu,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 có phải hay không là vẫn còn ở khai chiến lấy lão phu c á c h mạng này có lẽ còn có thể g i ú p không đúng âm n g ữ ma cái tên kia không phải cùng ta lấy mạng đổi mạng sao thế nào ta còn sống h ắ c vỗ nhìn một chút tay mình chân thân thể rất nhanh vỗ một cái cái chán a pha pha pha nguyên lai ta chết à thời gian quá dài ta đều quên đây là ta một luồng tàn hồn á n ôm t trên của hắn rơi người đi ôm ôm, cử viên thấy hắc vô sau đó, thật hưng phấn không được, bất quá bởi vì hắc vô một mực ở nói chuyện, cho nên hắn cũng không có quấy dày. Chờ ồ, đại ngốc ngươi vẫn còn ở a. nhìn ngươi thực lực này, cũng giảm xuống rất nhiều a. ban đầu ngươi theo ta xuất trình, cũng thần hồn có chút tổn thương đi, cho nên mới biến thành như vậy. thật là c ả m ơn ngươi. nếu như không phải lời nói của ngươi, ta p h ỏ n g chừng ta cũng không có cơ hội xuất hiện ở cái địa phương này. thật là đáng tiếc. Tiểu h ầ n l n Trần Doanh thắng. Ta lại không có cách nào nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. h cách thấy thế Ta rốt t lại là i có cuộc tử, ta đây một luồng tàn hồn nhiệm vụ là phải nói cho ngươi. Cuộc chiến của thần ma sau đó, áp ma nhất định sẽ lần nữa trở lại. đến thời điểm chính là một trận áp chiến rồi. ngươi nên để cho thần linh trận doanh nhân chuẩn bị sẵn sàng. Hắn trôi giạt đến trước mặt diệp hiên. tiểu tử thiên phú của ngươi còn thực là không tồi a băng phượng hoàng bán thần khí kiếm linh tự thân cũng có băng phượng hoàng huyết mạch d i ệ p hiên chắp tay đa tạ tiền bối khen ngợi ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm mười chín luyện đan sư tỷ thí hắn khoát khoát tay bất quá này ở trong mắt ta còn chưa đủ ngươi yêu cầu làm là tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình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 ngươi như là đã lấy được băng phượng hoàng thừa nhận, như vậy ở đêm tới tất nhiên là có thể cơ duyên lớn. Bây giờ là ngươi thời đại, cho nên cái thời đại này đã phát sinh tai nạn, cũng hẳn do các ngươi để giải quyết, chúc ngươi nhiều may mắn, h ắ c vụ sau khi nói xong, liền tản đi, cử viên bi thương gầm to mấy tiếng, rất nhanh thì ngồi dưới đất, có chút s á n g vẻ sinh không thể luyến, Diệp hiên suy nghĩ một chút, c á c h này huyền thú đúng là thần linh sủng vật, chỉ bất quá thần hồn xuất hiện tổn thương, mới có thể thực lực quay ngược lại đến luôn hồi chi cảnh, kia có phải hay không là nói, nếu như cử viên thần hồn tu phục, thực lực sẽ leo lên, nghĩ tới c á c h này địa phương, Diệp hiên cảm thấy nếu như có thể để cho cử viên đi theo mình nói, có thể cho mình tốt hơn trợ giúp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 cuối cùng những thứ này thời không tinh thạch hấp thu bây giờ ta có thể hối đoái bao nhiêu thứ hệ thống ký chủ bây giờ có thể hối đoái ba ngàn năm ứng trước con mắt của diệp hiên sáng lên đây quả thực là số tiền lớn a bất quá hắn cũng không nóng n ả y hối đoái hắn đầu tiên là đi tới trước mặt cử viên hắn biết rõ cử viên có thể nghe hiểu được lời nói của hắn cử viên Ta biết rõ n g ư ơ i chủ nhân rời đi n g ư ơ i rất thương tâm nhưng là sinh hoạt luôn là muốn nhìn về phía trước n g ư ơ i chủ nhân đối với ta ký thác rồi lớn như vậy hy vọng ta hy vọng n g ư ơ i có thể đi theo ta có lẽ đem tới ta có thể để cho n g ư ơ i thần hồn khôi phục c ử viên chỉ là nghiêng liếc xéo diệp hiên liếc mắt nhưng là tựa hồ cũng không ra diệp hiên sờ lỗ mũi một cái được rồi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 liền gặp được một cái hắc bào nhân đang đứng ở luyện đan sư công hội trước mặt. p Ha á phá phá phá. thật là một n sư lại ha n nhiên. ngươi luyện một thủ. là đối đ Quả Các n sư ha ộ i đã được. không h các ngươi luyện đan sư công ha. ộ i bài i lệnh g Ai nghĩ đến hắc bào nhân này lại đang bọn họ luyện đan sư công có tất cả cao phẩm luyện đan sư đi chợ giúp hội trưởng hấp thu t ử huyền hỏa thời điểm đột nhiên đánh tới cửa. hơn nữa bởi vì là luyện đan sư so đấu. cho nên hắc bào nhân này thắng bọn họ. đúng là có quyền để cho bọn họ đem luyện đan sư công h ộ i lệnh bài giao ra. này công h ộ i lệnh bài cũng không có quá nhiều tác dụng. chỉ là một tượng trưng.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 hắc bào nhân cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là đắc ý. thực ra hắn một sớm liền biết cái này công có tất cả cao phẩm luyện đan sư cũng chạy đi c h ấ n áp t ử huyền phát hỏa. cũng chính là lựa chọn vào lúc này xuất thủ. chính là vì mười phần chắc chín lấy được công hội lệnh bài. luyện đan sư giữa cũng có tỉ thí. mà tỉ thí kết quả dĩ nhiên chính là lệnh bài thuộc về. lục diệt mặc dù là rất tức giận. nhưng là hắn cũng biết rõ mình không phải h á c bào nhân đối thủ, cho nên chỉ có thể nắm chặt quả đấm, tức sắc mặt đỏ mừng, h á c bào nhân dếu cợt nói, ta bất kể nhiều như vậy, nếu như các ngươi không có những người khác tiếp nhận khiêu chiến, kia cái này lệnh bài liền phải lấy ra, đây là quy củ, lục d i ệ t cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc d ì đem lệnh bài móc ra.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 đây là một gian lớn vô cùng luyện đan phòng. nhìn chính là chuẩn bị dùng để làm loại này đi thăm hoặc là tỉ thí dùng. bên ngoài những người đó cũng đều dối diếp tiến vào c á c h này luyện đan trong phòng. hát bảo nhân khinh thường nhìn diệp hiên. bây giờ nhận thua còn kịp. tránh cho ở chỗ này xấu hổ mất mặt. diệp hiên lạnh nhạt nói. hãy bớt nói nhảm đi. lục diệp lúc này rất lo lắng.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 Nếu đem trải qua thả ở phương diện tu luyện, luyện đan về phương diện này đương nhiên sẽ không có quá nhiều thành tựu. Hắn trong lòng suy nghĩ, diệp hiên p h ỏ n g chừng cũng chính là một c á c h nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Hắn nhìn hát bào nhân nhìn về phía Hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi tới. Lần này nội dung tỉ thí là khí huyết đan. khí huyết đan là tam phẩm đan dược. có thể chỉ thánh giả bên dưới huyền giả.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 ta xem tiểu t ử kia thất bại rất t h ả m a, mặc dù dũng khí thả ra, nhưng là, ai, hát bào nhân vẻ mặt đắc ý, thấy không, đây chính là ta ngọn lửa, sắc mặt nâu h ỏ a ngươi gần đó là tam phẩm luyện đan sư, nếu như chỉ là thả ra ngọn lửa thông thường, kia không cần tỉ thí ngươi đều đã bị thua ta, d i ệ p hiên chỉ là rất bình tĩnh đem huyền lực thả ra, oanh,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 sau nửa giờ, diệp hiên lò luyện đan phát ra xương trắng, mà hắn cũng vào lúc này ngưng động tác, hắc bào nhân s ư ờ n sốt một chút, vậy thì tốt rồi. này tốc độ luyện đan có phải hay không là quá nhanh hơn một chút, muốn biết rõ hắn luyện đan độ thuần thuộc đã đầy đủ cao, nhưng là bằng vào sắc mặt nâu hỏa, hắn luyện đan thời gian cũng bất quá là bị hắn ép r ú p vào trong vòng một giờ. ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm hai mươi một ăn gian cũng không thể. người này, h á c bảo nhân trong lòng tràn đầy cuống cuồng, hơn nữa trong lòng đố kỵ, một người làm sao có thể nắm giữ tinh thể băng ngọn lửa đây, đây là hắn không nghĩ ra. còn n ữ a nửa giờ, h á c bảo nhân cũng coi như là đem chính mình đan dược cho luyện trí thành công, mặc dù h á c bảo nhân biết rõ ở luyện đan trên thời gian mặt,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 Bất quá dù vậy, luyện đan tỉ thí, có lúc độ thuần t h u ộ c càng trọng yếu hơn, lục diệt ngay từ đầu cũng cho là bọn họ bên này phải thắng rồi. nhưng là nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt đổi một cái, luyện đan độ thuần t h u ộ c nhưng là quan hệ đan dược tỷ lệ thành công, nếu như độ thuần t h u ộ c không đủ cao, như vậy đan dược sản xuất xuất sẽ rất thấp, h á c bào nhân nở nô cười. Hắn cảm giác mình vẫn có thắng lời hy vọng. Hắn đem chính mình lò luyện đan mở ra. m à lục diệp chính là đi tới. Bắt đầu kiểm điểm đan dược luyện thành s u ố t còn có phẩm chất. cấp thấp đan dược hai mươi một viên. trung cấp sáu viên. một viên thất bại. cao cấp một viên. hát bảo nhân cười một tiếng. Hắn nhìn lục diệp. m à lục diệp sắc mặt nhìn không tốt rồi.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 vì thế ta rất cảm tạ ngươi nhưng là cái tên kia luyện ra đan dược phẩm chất cùng tỷ lệ thành công cũng quá cao bất quá bất kể như thế nào chúng ta công hội cũng sẽ cảm tạ ngươi hắn nói xong đem diệp hiên đan dược cũng cho lấy ra hắn vẻ mặt lụn bại biết rõ diệp hiên coi như là có gì họa cũng không có cách nào cùng h á c b ả o nhân so sánh h á c b ả o nhân thủy t r u n g là tinh thông luyện đan Cho nên diệp hiên bại b ở i hắc bào nhân cũng là dễ hiểu, ừ, nhưng là rất nhanh. Diệp hiên liền phát hiện mình trên tay đan dược, có một số khác biệt, hắn con mắt từ từ t r ở n to, nhìn diệp hiên luyện ra khí huyết đan, trung cấp khí huyết đan, ồn、um、ả o sở hữu người xem cũng đứng lên, làm sao có thể, lúc này mới t ầ n g thứ nhất a,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 Thực h lực của c í n h mình h n k ô g được thì n ó i gian. Ngươi nhân ăn ra thật đúng là rất lời hại a. Lục diệt trước tiên đứng ra. Nếu như hắn không phải ăn gian lời nói, làm sao có thể hát bào nhân nhất thời cứng họng, khả năng cái gì, làm sao có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược thật sao. Loại người như ngươi chính là đố kỵ người khác thiên phú, n à y v ị tiểu hương đ ệ thiên phú chính là cao.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 bây giờ ngươi nhưng là luyện đan sư công hội đại an nhân à. diệp hiên nhún nhún vai. ta có thể không có nghĩ qua phải làm gì đại an nhân. chẳng qua là muốn giúp một chút luyện đan sư công hội mà thôi. dù sao bọn họ đã từng nhưng là cung cấp cho ta lò luyện đan cùng tỷ lôi đan tài liệu. kính hâm nói. nếu không c h ú n g ta đi về trước đi, bây giờ thông thiên đạo kinh đã được đến rồi. tiếp theo chính là vạn năm huyết liên tốn. chỉ bất quá bây giờ ta khí huyết cuồn cuộn. thương thế còn không có khôi phục. yêu cầu đợi mấy thiên tài có thể lần nữa xem bói. cho nên ngượng ngùng. diệp hiên hấp tấp nói. ta còn muốn nói xin lỗi với ngươi a. nếu như không phải ta lời nói, ngươi cũng sẽ không bị thương. vì giúp ta chắc toán thông thiên đạo tinh vị trí. ngươi nên là cưỡng chế xem bói đi.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 Tấn thăng thành công, lục diệt thở dài một cái, cho nên ta vẫn cảm thấy ngươi không cần đi nếm thử rồi, tất nhiên sẽ thất bại. đậu phỏng, hắn đột nhiên phát hiện, d i ệ p hiên đem t ử thân luyện đan sư tu vi tản mát ra, lại là tứ phẩm luyện đan sư, ngươi là ma ruột chứ, lục diệt chừng đến con mắt, ngươi tại sao có thể là tứ phẩm luyện đan sư, ngươi mới vừa rồi còn là,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 đ ề tài có phải hay không là bắt đầu lệch ra. nói thế nào vừa nói liền nói đến hội trưởng trên người nữ nhi đi cơ chứ. hơn nữa, hội trưởng nữ nhi cùng ta cũng không có quan hệ gì à. ta cũng không có bái kiến à. trọng yếu nhất là, ta chẳng qua là tới luyện chế đan dược mà thôi. nhìn lục d i ệ p loại này kích động vẻ mặt. không biết rõ còn tưởng rằng hắn tu vi cảnh giới tấn thăng. d i ệ p hiên hấp tấp nói.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 trên người bọn họ, sinh mệnh lực đang không ngừng chạy mất. bọn họ đã đang dùng chính mình sinh mệnh tới giận dỗi rồi. diệp h i ê n chỉ hai c á c h đang ở lẫn nhau chắc toán nhân. những người khác là có chút hiếu kỳ nhìn diệp h i ê n người này nói là ý gì ạ. cái gì thấy sinh mệnh lực ạ. bọn họ dĩ nhiên không thấy được. nhưng là la thành t ử vừa đi đi ra. Nghe được diệp hiên lời nói sau đó nhất thời là mặt liền biến sắc. Ta có thể ứng trước tương lai không chín. Chương hai trăm hai mươi lăm cử tuyệt. Hắn vọt tới trước mặt diệp hiên. Hai cái tay khích động bắt diệp hiên b ả vai. Diệp hiên vẻ mặt không hiểu nhìn la thành. chuyện gì xảy ra sao. La thành khích động đến hai tay cũng có chút run rẩy. ngươi trước không nên khích động. ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao.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 Kia trên căn bản cũng là có thể trở thành thiên cơ các thành viên. m à diệp hiên nhưng là một c á c huyền h giả. Một c á c h đặc biệt tăng cường thực lực mạnh người. n à y nhưng bọn họ chính thống thiên cơ các thành viên bất đồng. thiên cơ các thành viên trên căn bản là sẽ không đi tăng lên thực lực của chính mình. m à bọn họ tu vi trên thực tế cũng là bởi vì thiên đạo. Bọn họ xem bói năng lực càng mạnh. thực lực của bọn hắn lại càng cường.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 Trăm trong vạn người cũng liền có như vậy một là có thể trở thành thiên cơ các thành viên. nhìn la thành trông đợi ánh mắt. hắn lắc đầu cười khổ. thật sự là ngượng ngùng. ta cũng không muốn trở thành thiên cơ các thành viên. ta mục tiêu cùng thiên cơ các có thể cho ta là không giống nhau. la thành nghe được diệp hiên c ử tuyệt. hắn ngây ngần. nhưng rất nhanh thì là nói. nhưng là nếu như ngươi thành cho chúng ta thiên cơ các thành viên, có thể được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa bất kể là ai, cũng phải cho ta môn thiên cơ các mặt mũi. Diệp hiên cười nói, ta biết rõ, thiên cơ các ở cực thiên vực biểu hiện ra tôn quý ta cũng nhìn thấy qua, coi như là c h ú n g ta tôn chủ cũng không muốn cùng các ngươi thiên cơ các đối nhị, đủ để chứng minh, vậy tại sao, bởi vì ta mục tiêu không phải là muốn trở thành một thầy bói, về phần là đem tới muốn trở thành cái gì, hắn chính mình biết rõ, nhưng không cần thiết nói ra. Kia mục tiêu thật sự là quá mức cuồng vọng, l à thành thấy diệp hiên lại là phi thường kiên định biểu tình, nhất thời là bất đắc dĩ thở dài một cái. Ta biết, mặc dù là có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến mặc dù diệp hiên không thể trở thành bọn họ thiên cơ các thành viên, nhưng là cùng kính hâm điện hạ lại là tốt vô cùng bằng h ữ u nói không chừng đem tới vẫn có thể hỉ kết liên lý đến thời điểm coi như diệp hiên không phải thiên cơ các thành viên cũng có thể vì thiên cơ các làm một ít chuyện la thành nghĩ tới c á c h này địa phương cũng không có đi c ư ỡ n g bách la thành rồi ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng luyện đan sư công hội nhân tìm tới cửa rồi la thành đang cùng diệp hiên trò chuyện ăn sớm một chút, các chủ, luyện đan sư công hội hội trưởng tìm ngài cùng diệp hiên c ắ t hạ, la thành sau khi nghe được, nhìn về phía diệp hiên, hắn biết rõ luyện đan sư công hội hội trưởng tìm không phải hắn, mà là diệp hiên, về phần là có gặp hay không dĩ nhiên là để cho diệp hiên tự mình tiến tới quyết định, diệp hiên suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, ta cùng luyện đan sư công hội vẫn tính là giao hảo, mặc dù nữ sinh kia để cho ta có chút không vui, nhưng là ít nhất luyện đan sư công hội hay lại là trợ giúp ta rất nhiều. Diệp hiên t ử băng ghế đứng lên, đi ra ngoài đi, la thành tự nhiên đi theo, đi tới cửa sau đó, liền gặp được mười mấy người mặc luyện đan sư đồng phục nhân đứng ở cửa. Lúc này đi ngang qua nhân đều có nhiều chút khiếp sợ nhìn nơi này luyện đan sư. Luyện đan sư ở thiên linh thành địa vị cao vô cùng. Coi như là thành chủ cũng là muốn khách khí. nhưng là những thứ này luyện đan sư lại tập thể đứng ở thiên cơ các cửa. này để cho bọn họ cảm thấy thiên cơ các địa vị nếu so với luyện đan sư công h ộ i cao. với sau lưng hội trưởng những thứ kia luyện đan sư trên mặt ít nhiều có chút nhìn không được rồi. bình thường bọn họ đều là được người tôn chính. thế nào đến bây giờ lại sẽ đứng ở cửa đ ợ i một người. cái này làm cho rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư đều có chút khó chịu. hội trưởng cùng tam trưởng lão ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên. dù sao ban đầu muốn không phải diệp hiên lời nói. bọn họ công hội lệnh bài liền bị c ầ m đi. người áo đen kia thực lực. lúc ấy bất kể là ai trên đều tuyệt đối không có biện pháp đánh bại. Trừ phi là sẽ mọc ra tay, nhưng là một c á c hội h trưởng đi khi dễ một người trẻ tuổi, coi như là thắng, truyền ra cũng không dễ nghe, cho nên diệp hiên trên thực tế là trợ giúp công hội giải quyết một c á c h đại phiền toái, trọng yếu nhất là, diệp hiên chẳng qua là hai mươi tuổi ra mặt tuổi tác, cũng đã là tam phẩm luyện đan sư rồi, nha, bọn họ trước khi tới, lục diệp vừa mới cùng hắn c á c h này hội trưởng nói, Diệp hiên đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi. Tứ phẩm luyện đan sư a. hai mươi tuổi tứ phẩm luyện đan sư. loại thiên phú này. coi như là đi đến trụ sở chính. cũng tuyệt đối là để cho những t r ư ở n g lão kia thậm chí là hội trưởng cũng tranh nhau cướp đoạt đối tượng. hắn có thể đủ ở trụ sở chính những người đó biết rõ trước thấy diệp hiên. đây là một cái cơ hội. cho nên hắn mới không ngại cực khổ đi tới thiên cơ c ắ t cửa chờ đợi. Diệp hiên từ bên trong đi ra, thấy mười mấy luyện đan sư đang đợi chính mình, nhất thời là có chút giật mình, trong đó còn có cái kia ở trong công hội mặt khóc lóc om sòm nữ sinh, nữ sinh trong mắt tia sáng kỳ d ì liên tục, thiếu chút nữa không có đem thích nói ra, công hội hội trưởng trương diệu trung khắp khuôn mặt là nụ cười, tiến lên nhìn diệp hiên, ngươi chính là diệp hiên tiểu hữu chứ, diệp hiên gật đầu một cái, Mấy vị tìm ta là có chuyện gì không. Trương diệu trung cười nói. cũng không có chuyện gì. chính là nghe nói tiểu hữu là một c á c h luyện đan sư. hơn nữa còn chưa tới bất kỳ luyện đan sư công hội. cho nên ta mới tới quấy dày ngươi. ta có thể ứng trước tương lai không chín. chương hai trăm hai mươi sáu hội trưởng tự mình mời. diệp hiên nghe đến đó liền biết rõ ý tưởng của Trương diệu trung rồi. Lúc này Hắn vẫn còn ở quấn quýt, rốt cuộc muốn không muốn cái này luyện đan sư công hội. Dù sao Hắn là la thích người tự do, giống như là không hy vọng có lực lượng gì trói buộc chính mình. La thành chính là cười nói. Trương hội trưởng, loại chuyện này đó là đương nhiên là vào đi vào trong nói. Mọi người một mực đứng ở cửa cũng không phải là một biện pháp a. Trương diệu chung này mới biết mình là quá gấp rồi. cho nên vừa thấy được diệp hiên nói loại chuyện này hảo hảo hảo chúng ta đi vào trước rồi hãy nói đi tới thiên cơ các đại s ả n h trương diệu trung lúc này mới lần nữa n h ắ c lên chuyện này diệp hiên nói thực ra ta là một cái thích tự do tự tại nhân không thích có nhiều như vậy ràng buộc hơn nữa ta đã băng tuyết t u n g trương diệu trung lắc đầu cười nói loại chuyện này là không cần lo lắng bởi vì ngươi băng tuyết t ô n g cùng chúng ta luyện đan sư công hội là không có mâu thuẫn ngươi có thể đến chúng ta luyện đan sư công hội một điểm này gần đó là các ngươi t ô n g chủ cũng thì nguyện ý nhìn thấy diệp hiên bừng tỉnh đại ngộ cũng hiểu tới băng tuyết t ô n g như thế nào đi nữa lời hại đó cũng chỉ là ở cực thiên vực nhưng là luyện đan sư công hội nhưng là bao phủ toàn bộ đại lục Nếu như băng tuyết tôn g có đ ệ tử trở thành luyện đan sư công hội thành viên, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. hơn nữa luyện đan sư công hội căn bản liền không phải là cái gì môn phái, cũng không có môn phái tranh. Loại chuyện này ở trên đại lục thường thường thấy, một c á c h luyện đan sư có thể đến luyện đan sư công hội, cũng đồng thời có thể trở thành một c á c h môn phái đ ệ tử. Trương diệu trung còn nói, về phần là tự do, chúng ta luyện đan sư công hội là sẽ không c ứ n g chế phân phát nhiệm vụ. n g ư ờ i nếu như muốn làm nhiệm vụ lời nói, có thể đến luyện đan sư công hội đến, phía trên sẽ có phát hành nhiệm vụ. nhưng là đây là tự nguyện. diệp hiên bao nhiêu biết c á c h này luyện đan sư công hội vận tác, đây là do luyện đan sư tổ hợp công hội. mà công hội thu nhập trên căn bản chính là dựa vào nhiệm vụ cùng luyện đan sư ở trong công hội m ặ thật t sự luyện trí được đan dược kiếm tiền mà loại đem sở hữu luyện đan sư cũng tụ tập lại công hội nhìn mặc dù là chia rẽ nhưng trên thực tế lại cũng không phải nhân vì c á c h này đại lục không người nào dám đắc tội luyện đan sư nhất là luyện đan sư công hội trụ sở chính những t r ư ở n g lão kia cấp bậc luyện đan sư đó cũng đều là lục phẩm thất phẩm, thậm chí là cửa phẩm đều có. những cao cấp luyện đan sư đó thật sự luyện chế được đan dược, coi như là luôn hồi chi cảnh thậm chí còn thần tôn cường giả đều cần những đan dược này. Trương diệu trung kỳ vọng nhìn diệp hiên, hy vọng tiểu hữu có thể suy tính một chút, đến luyện đan sư công hội lời nói, còn có thể học tập đến công hội công khai đến sở hữu luyện đan đan phương. Diệp hiên sau khi nghe được ý động, hắn cuối cùng cười nói, t r ư ơ n g hội trưởng có thể tự mình tới, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ta đây chỉ các ngươi luyện đan sư công hội đi. Diệp hiên lời nói để cho t r ư ơ n g diệu t r u n g khắp khuôn mặt là vui vẻ, mà một bên nữ sinh chính là so với hội trưởng càng vui vẻ. Nàng trong lòng nghĩ, bây giờ diệp hiên là bọn hắn thiên linh thành luyện đan sư công hội thành viên, như vậy diệp hiên khoảng thời gian này sẽ cùng bọn họ có càng nhiều trao đổi. đến thời điểm liền biết rõ diệp hiên tất cả mọi chuyện rồi, trương diệu trung để cho bên người tam trưởng lão đem luyện đan sư đồng phục cùng thành viên chứng minh giao cho diệp hiên sau đó. liền vội vã rời đi. mặc dù trương diệu trung là hy vọng thấy diệp hiên tinh thể băng ngọn lửa, nhưng là bây giờ cũng không phải lúc, diệp hiên thủy trung là sẽ đến luyện đan sư công hội. đến thời điểm nhìn lại là được, diệp hiên nhìn trương diệu trung mang theo người sở hữu rời đi, nhất thời là lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn đến luyện đan sư công hội, mà cũng biết nữ sinh kia tên, trương hân ngươi. Diệp hiên hít một hơi thật sâu, la thành chính là tiến lên, chúc mừng diệp hiên c á t h ạ trở thành luyện đan sư công hội một thành viên sau đó, ngươi đang ở đây hoang vực trên căn bản chỉ muốn không phải t r e o chọc đến không cách nào đổ. n g ư ờ i khác cũng là không dám ra tay với ngươi. diệp hiên cười nói. coi như là đồng thủ cũng không có quan hệ đi. ta thực lực như vậy. những thứ kia luôn hồi chi cảnh cao thủ cũng không tiết ra tay với ta. thánh g i ả thánh sư lời nói. ta cũng có thể chống đỡ xuống. k h ó e miệng của la thành kéo ra. Hắn chính là ở kính hâm bên kia nghe nói diệp hiên thực lực. n à y có thể không phải là cái gì chống lại. đây là trực tiếp g i ế t Bây giờ diệp hiên cảnh giới là thánh g i ả cảnh giới. nhưng là thực lực coi như là thánh sư cũng phải cẩn thận đối đãi. không cẩn thận cũng sẽ bị diệp hiên g i ế t đi. Diệp hiên nhìn kính hâm t u dưỡng phương hướng. nói, ta xem này hai thiên kính hâm hẳn là không có ở không để ý tới ta. ta sẽ tự bỏ ra đi đi dạo một vòng đi. La thành cười nói. đây cũng là một cách không thể chú ý. cần ta mang cho ngươi đường sao. diệp hiên lắc đầu. còn chưa dùng phiền phức như vậy. ta bản thân một người có thể. La thành cũng không có giữ vững. gật đầu để cho người ta mang theo diệp hiên rời đi thiên cơ các. đi ở thiên linh thành bên trong. hắn mới biết rõ thiên linh thành rốt cuộc là bao lớn. Nói là một thành trì, trên thực tế lại chừng hơn ngàn cây số vung rộng như vậy. Nếu như là người bình thường lời nói, muốn từ đông môn đến tây môn, kia ngồi xe ngựa cũng cần nửa tháng, diệp hiên bọn họ những thứ này huyền giả dĩ nhiên là rất nhanh, chỉ b ấ t quá toàn bộ thành trì lớn như vậy, nhưng cũng có thể duy trì phồn hoa. trong cái thành trì này mặt xấu người chừng tốt mấy tỷ, hai bên đường phố đều là nhà. Ma nhà trước mặt chính là một ít bày sạp. Bọn họ bán có chút là vật phẩm bình thường. Thức ăn quần áo loại. còn có một chút chính là bán một ít huyền giả cần đồ vật. bao gồm vũ khí hoặc là một ít tu luyện dùng bí tịch. chỉ bất quá đại đa số bí tịch đều là giả. coi như không phải giả. tất cả đều là một ít không có phẩm cấp bí tịch. những bí tịch này coi như mua được. luyện tập sau đó cũng không có quá nhiều tác dụng. Diệp hiên đi ở trên đường chính, thấy thành trì này bách thái, tâm tình cũng buông lỏng một ít. Dù sao khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là ở căng thẳng, bất quá rất nhanh hắn trải qua qua một cái gian hàng thời điểm, hệ thống lại phát ra thanh âm, kiểm tra đến thời không tinh thạch, đã cho ngươi quy hoạch phương vị. Diệp hiên không nghĩ tới chính mình đi ra đi dạo c á c h đường phố cũng có thể gặp phải thời không tinh thạch. Hắn vội vàng dựa theo hệ thống chỉ dẫn xác định vị trí đi tới một cái bán hàng rong trước mặt. c á i này bán hàng rong một chỉ con mắt bị b ọ c lại. chính chán đến chết ngồi ở trên vế nhỏ. trước mặt hắn để đủ loại kỳ quái đồ. Diệp hiên ngồi trồm hồm xuống nhìn. rất nhanh thì phát hiện quả nhiên có một cái điêu khắc phía trên là có một viên thời không tinh thạch. k i ể m tra đến thời không tinh thạch vì huyền cấp, mời khí chủ tận lực đạp được. Huyền cấp tinh thạch có thể là có thể cung cấp mấy trăm năm ứng trước năng lượng. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn biểu tình cũng không có lộ ra cái gì. Hắn cũng nếu như biết rõ chính mình lộ ra vui sướng, người lão bản này nhất định sẽ trả giá. Hắn đầu tiên là tùy ý ở phía trên cầm một cái không biết rõ thứ gì. chiếc hộp màu đen. cái hộp này sờ có một loại kim loại cảm nhận nhưng là vừa không phải chân kim thuộc ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm hai mươi bảy không khỏi tìm phiền toái hắn nhìn độc nhãn ông chủ ông chủ cái này muốn bao nhiêu tiền à? ông chủ liếc mắt một cái mười triệu huyết tinh diệp hiên s ư ờ n sốt một chút hắn biết rõ hoang vực nhân đều là dùng huyết tinh tới làm thông dụng tiền nhưng là một ngàn này vạn nghe liền rất đáng sợ rồi hắn nhớ ban đầu chính mình vừa đến nơi đây thời điểm đánh chít một cái huyết thú thật sự bắt được huyết tinh tính được cũng chính là ngũ đơn vị mà thôi một ngàn này vạn đơn vị huyết tinh có thể không phải hắn có thể đủ trả nổi hắn bất đắc dĩ nói vậy thật là là không mua nổi à hắn đem cái hộp này để xuống lại đem lên một người khác kỳ kỳ quái quái đồ vật tựa hồ là một cái bình nhưng là cái bình này lại không giống như là phổ thông trai ông chủ còn nói mười triệu huyết tinh diệp hiên hỏi nhiều cái đồ vật đều là mười triệu huyết tinh lúc này hắn mới biết rõ người lão bản này giá cả chính là mười triệu bất kể là muốn mua cái gì đều là mười triệu hắn suy nghĩ một chút Muốn phải đi về thiên cơ các tìm la thành mượn chút tiền. Tuy nhiên lại nghe được chu vi tiếng n h ị luận. Thật là có kẻ ngu tới nơi này. La trí hôm nay xem ra lại có thể trước thời hạn kết thúc công việc rồi. Kẻ ngu hàng năm có. năm nay đặc biệt nhiều a. La trí làm ăn này tốt làm a. coi như là nửa năm mở một lần t r ư ơ n g cũng kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. chính là không biết rõ tại sao nhiều như vậy kẻ ngu sẽ nguyện ý bị lừa đây. diệp hiên nhìn độc nhãn ông chủ. La trí một chút cũng để ý tới. tiếp tục ngồi ở trên cái băng. chán đến chết nhìn bầu trời phía xa. diệp hiên nói. ông chủ. ngươi hẳn không có nhanh như vậy thu chương trình chứ. La trí lạnh nhạt nói. dĩ nhiên sẽ không. nếu như ngươi nhìn chúng nói cái gì liền nói với ta. Diệp hiên suy nghĩ một chút, tùy tiện chỉ một vật nói. Ta nhìn chúng c á c h này. Hắn xoay người đi ra ngoài đi. đang định đi tìm la thành mượn chút tiền. có thể vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu tử. Ta nghe nói ngươi là luyện đan sư. Diệp hiên không hiểu nhìn người này. người này cao to lực lưỡng. phi thường cường tráng. hơn nữa cóng ở sau lưng một cái răng cưa kiếm. trên mặt hắn tràn đầy tàn bạo trên người thật sự tàn mát ra là thánh giả khí tức diệp hiên hiếu kỳ hỏi đúng vậy có vấn đề gì không ngươi cũng còn chưa tới luyện đan sư công hội trương long mỹ đến con mắt cười hỏi diệp hiên gật đầu đúng vậy bây giờ ta còn không có hắn muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là muốn làm gì dù sao nhìn lai、like、giả bất thiện rất đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta đầy tớ. Sau này ngươi liền đặc biệt cho ta luyện đan là tốt. Ký v ế t khế ước đi. Trương long đem một tấm khế ước lấy ra. khế ước này là c ụ có hiệu quả. Nếu như vi phạm khế ước lời nói, là sẽ phải chịu thiên phạt. loại khế ước này là trận pháp sư thật sự chế tạo ra được. mà trận pháp sư là huyền giả một người khác chê nhánh. thông qua đem huyền lực khắc vào đến trận pháp hoặc là k h ấ ước bên trong đem làm làm vũ khí diệp hiên ban đầu ở băng tuyết trong tung cũng đã là thấy qua loại vật này chỉ bất quá hắn không nghĩ tới hôm nay lại gặp được k h ấ ước hắn hiếu kỳ hỏi tại sao ta muốn cùng ngươi ký kết k h ấ ước đây trương long cười ha ha một tiếng rất nhanh thì lộ ra khuôn mặt dữ tợn bởi vì nếu như ngươi không ký Ta giết. liền đem ngươi đem d i ệ p hiên thở dài một cái. nguyên lai là như vậy. xem ra ta đúng là không có lựa chọn. Trương long vẻ mặt phách lối. đắc ý nói. dĩ nhiên, ngươi nếu là luyện đan sư, dĩ nhiên là không có quá thực lực cường đại. có thể có ta như vậy chủ nhân bảo vệ ngươi. ngươi mới có thể an toàn luyện chế đan dược. d i ệ p hiên cười hỏi. tại sao ngươi muốn bắt đến ta không thả đây chỉ là bởi vì ta không phải luyện đan sư công hội thành viên trương long dễu cợt nói thì ra là vì vậy một c á c h còn không có luyện đan sư công sẽ luyện đan sư coi như ta giết ngươi kia luyện đan sư công hội cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu ta bởi vì bọn họ không có tư cách cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn nhận đi có thể trở thành ta nô lệ đó là ngươi may mắn, diệp hiên đưa tay ra, thực ra ta là muốn giết ngươi, nhưng là ta phát hiện nếu như ta chỉ là giết ngươi, thật giống như không có bất kỳ chỗ tốt, trương long chừng đến con mắt, nhìn diệp hiên chỉ mình, con khẩu suất cuồng ngôn, nhất thời cười to, ngươi muốn giết ta, ngươi cho rằng là ngươi là thực lực gì, nếu như ngươi có thể giết ta lời nói, trên người của ta nhưng là có hai chục triệu huyết tinh, bá, trường kiếm và qua cổ trương long. mà trương long thậm chí là không có phản ứng kịp, quá nhanh. người sở hữu càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. bọn họ căn bản cũng không có nhìn rõ ràng diệp hiên động tác. hơn nữa mới vừa rồi c h i ê u thức. quá mức chất phát không màu mè rồi. để cho bọn họ đều cảm thấy có chút không chân thực. giống như là t ù y t ù y tiện tiện không có bất kỳ lực công kích một kiếm kết quả lại có thể đem trương long như vậy thánh giả giết đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à có người cảm thấy tê cả ra đầu mới vừa rồi trương long có thể là phi thường phách lối hơn nữa bọn hắn cũng đều biết rõ trương long đúng là có phách lối tư bản dù sao nhân ra nhưng là thánh giả nhưng là diệp hiên một chiêu như vậy liền đem trương long giết đi nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Mặc dù Trương Long cũng có sơ sót địa phương, có thể này không phải một người trẻ tuổi tùy, tùy tùy tiện tiện là có thể đem thánh giả giết đi lý do. Nếu như là trong cảnh giới gương mặt kém quá nhiều lời nói, thánh giả coi như là đứng cho ngươi chém, đều không cách nào thương một trong số đó phân. cho nên bọn họ cũng biết rõ. Diệp hiên thực lực tuyệt đối là có sinh tử c h i cảnh lấy thượng cảnh giới tu vi. đây cũng quá điên rồi sao. Diệp hiên từ trong thi thể tìm ra hai chục triệu huyết tinh. Lúc này mới cười một tiếng. cũng không tệ lắm. Hắn quả nhiên không có gạt ta. thật là có hai chục triệu huyết tinh. lúc này vây xem mọi người đều đã sợ ngây người. căn bản cũng không có biện pháp tin tưởng đây là diệp hiên làm được. một chiêu đem một cái thánh giả giết đi. Rõ ràng mới vừa rồi diệp hiên còn thừa nhận mình là luyện đan sư. một c á c h luyện đan sư có thể mang thánh giả giết. mọi người đều biết. luyện đan sư bởi vì đem sở hữu tinh lực cũng tốn phí ở luyện đan tăng lên phía trên. cho nên căn bản cũng không có biện pháp đem thực lực của chính mình nhất lên quá cao. nhưng là đây là chuyện gì xảy ra. một cái thánh giả tô vi, thậm chí là thánh sư tô vi luyện đan sư. tại chỗ nhân cũng ngơ ngác nhìn diệp hiên. diệp hiên cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chú ý những người đi đường này. hắn nhanh tới đây đến la trí than vị diện trước. hắn cười nói. được rồi. ta đã có hai chục triệu rồi. bây giờ có thể đem cái vật kia cho ta sao. ta còn có thể chọn một món khác. lúc này la trí lại rất lạnh nhạt nói. xin lỗi. mới vừa rồi ngươi xem chung cái này cửa thiên bát quái yêu cầu năm mươi triệu huyết tinh năm mươi triệu diệp hiên làm bộ phi thường giật mình ngay sau đó lại làm bộ là rất phấn nộ dáng vẻ ngươi mới vừa mới không phải nói mười triệu một kiện đồ vật sao la chí cười h ắ c h ắ c đúng vậy nhưng là cũng không phải toàn bộ gian hàng này những vật khác đều là mười triệu nhưng là duy chỉ có cái này cửa thiên bát quái là năm mươi triệu ngươi muốn biết rõ bảo vật này nhưng là thần cấp ta hoa bỏ ra rất nhiều sức lực thậm chí thiếu chút nữa chết ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm hai mươi tám khắp nơi đều là sát thủ d i ệ p hiên phấn nộ một quyền đập vào trong gian hàng mà la trí chính là tùy ý hỏi hai chục triệu huyết tinh lời nói ngươi có thể nhìn một chút còn lại diệp hiên cắn răng nhìn c h ầ m c h ầ m la trí la trí thở dài một cái thực ra ta gian hàng này những vật khác cũng là đồ tốt còn lại ta liền mười triệu một món bán cho ngươi ngược lại ngươi này hai chục triệu cũng là tới uổng diệp hiên hít sâu một hơi nhanh chóng đem thời không tinh thạc h điêu khắc cầm lên thuận tiện đem cái kia hắn cảm thấy có chút cổ quái cái hộp cũng cầm lên bỏ lại hai chục triệu ngươi nói à những vật khác đều là mười triệu một món bây giờ này hai món ta muốn rồi diệp hiên đem mấy thứ cầm ở trên tay lại đem tiền giao cho vẫn còn ở s ư ở n g sờ ông chủ nhích môi cười một tiếng la trí lúc này cũng kịp phản ứng rất h i ể n nhưng người trẻ tuổi này mục tiêu căn bản liền không phải hắn ít giá năm mươi triệu đồ vật hắn hắt một tiếng không nghĩ tới cả ngày đánh nhạn có một ngày cũng sẽ bị nhạn mổ diệp hiên hiếu kỳ hỏi lão bản ngươi không phải là muốn đổi ý chứ là trí khoát khoát tay dĩ nhiên sẽ không ngươi đã đều đã đưa tiền kia hai thứ này chính là ngươi rồi diệp hiên phi thường vui vẻ đang chuẩn bị lúc đi, la chí lại đưa hắn cho càn lại rồi. diệp hiên nghi ngờ hỏi, còn có chuyện gì sao, la chí chỉ chỉ canh hộp, canh hộp này ta hao tốn thời gian rất lâu cũng chưa mở đến, ta chỉ là muốn biết rõ bên trong rốt cuộc là chứa đồ gì, ngươi nếu là đ a n mua về, là bởi vì ngươi biết rõ canh hộp này lai lịch sao. diệp hiên lắc đầu, không biết rõ, chỉ bất quá ta cảm thấy được cái hộp này rất thần kỳ tựa hộp là nào đó không biết tên chất liệu làm thành la là c h í gật đầu đúng ta cũng phát hiện cái hộp này chất liệu căn bản liền không phải c h ú c ta hoang trong khu vực trong lòng của diệp hiên đích nói thầm một câu cũng không phải c h ú c ta cực thiên vực đổ bên trong la c h í cười khổ nói đáng tiếc ta còn tưởng rằng ngươi là biết rõ cho nên muốn muốn ngươi mở ra cho ta nhìn xem một chút. diệp hiên cười nói. ta không biết rõ. nhưng là nếu như ngươi là một mực ở này c á c h vị trí bày sạp. chờ ta đem cái hộp mở ra ta sẽ nói cho ngươi. la trí chắp tay nói. kia cảm ơn ngươi. diệp hiên xoay người đi ra ngoài đi. chỉ bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện có người đi theo chính mình. hắn vòng vo mấy vòng mấy lúc sau. c h u i vào đến một cái hẻm nhỏ bên trong. rất nhanh thì phát hiện một cái luyện đan sư lại lén lén lút lút theo sau. diệp hiên mị đến con mắt. mới vừa rồi cái kia trương long hắn cũng đã cảm thấy có cái gì rất không đúng rồi. hắn ở nơi này thiên linh thành bên trong không có bao nhiêu nhận biết nhân. ngoại trừ thiên cơ các chính là luyện đan sư công hội. mà biết rõ hắn là luyện đan sư nhân cũng chỉ có những người này. nhưng là bây giờ hắn lại là bị một cái thánh giả c h è n ớp trong này nhất định là có người dở trò vượt chỉ bất quá mới vừa rồi hắn trong lòng chỉ có thời không tinh thạch cho nên vẫn luôn không có đi quản chuyện này hắn hiện tại lấy được rồi thời không tinh thạch những thứ này cái đuôi hắn cũng muốn xử lý một chút rồi cái này luyện đan sư đi tới trong hẻm nhỏ không thấy diệp hiên nhất thời hiếu kỳ quan sát chu vi không đúng, ta vừa mới nhìn thấy hắn lại là vào nơi này, thế nào thoáng cách đã không thấy t â m hơi đây. Luyện đan sư đưa cổ dài, diệp hiên từ bên cạnh trên lầu chót nhảy xuống, rơi xuống hắn bên cạnh, mà hắn nghe được thanh âm, bị dọa sợ đến nhảy tới một bên, đây là một cái tiểu nữ sinh, nàng luyện đan sư c á c h m ũ không lấn át được nàng từ sắc tóc ngắn, cho nên phi thường nổi bật, bị sợ hết hồn sau đó thấy là diệp hiên nàng mặt liền biến sắc vội vàng chạy ra ngoài đi diệp hiên một cái tay bắt được nàng cái m ũ nữ sinh chạy như bay lại chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ nàng bối rối chạy băng băng động tác ngừng nàng quay đầu nhìn diệp hiên sắc mặt trở nên tái nhợt diệp hiên đưa ra cái tay còn lại nữ sinh ùm một tiếng quỳ xuống đại ca, cầu ngươi không nên giết ta, ta chỉ là nghe ta sư phụ mệnh lệnh đi theo dõi ngươi, diệp hiên những mày một cái, nhìn cái này đã sợ hãi run lẩy bẩy nữ sinh, như vậy còn đóng vai người xấu, nhưng bây giờ hắn luôn cảm giác mình mới là người xấu, hắn bất đắc dĩ nhúng nhúng vai, sau đó nói, ngươi đứng lên trước đi, nữ sinh lắc đầu, thật xin lỗi, Ta thật không phải cố ý. n g ư ơ i lượn quanh ta một mạng đi. Ta có thể coi làm chuyện gì cũng không nhìn thấy. Diệp hiên thở dài một cái. n g ư ơ i trước đứng lên. Nữ sinh vẫn không dám. Nếu như ngươi tiếp tục quỳ, ta liền giết ngươi. Nữ sinh lúc này mới nhảy. Nàng con mắt lớn chớp. khói mắt còn ngấn lệ. n g ư ơ i là luyện đan sư công hội. Diệp hiên lạnh nhạt hỏi. Nữ sinh gật đầu. Ta là luyện đan sư công hội thành viên. nhất phẩm luyện đan sư trần vũ hy. Diệp hiên mỉm cười. tên cũng không tệ lắm. ngươi sư phụ là ai. trần vũ hy mãnh lắc đầu. cái này ta không thể nói. nếu như nói cho ngươi nghe lời nói, ta sư phụ sẽ giết ta. Diệp hiên cười nói. nhưng là nếu như ngươi không nói lời nào, bây giờ ta liền nhất định sẽ giết ngươi. trần vũ h i thấy diệp hiên nổ cười. chỉ cảm thấy diệp hiên là một con ma r ư ợ t lại nghĩ đến mới vừa rồi diệp hiên dễ dàng đem một cái thánh giả giết. nàng liền biết rõ. diệp hiên tuyệt đối là một cái sát nhân cuồng ma. nàng quấn quýt rất rất lâu. hai cái tay bất an xoa nắn. rất nhanh mới cúi đầu nhỏ giọng nói. ta nói cho ngươi nghe là được. Diệp hiên cười một tiếng, thật ngoan. Ta sư phụ là luyện đan sư công hội nhị trưởng lão. Chịu sấm, đi thôi. Bây giờ dẫn ta đi gặp thấy ngươi sư phụ. Diệp hiên bắt trần vũ h y đem trần vũ h y nhắc tới, đi ra phía ngoài, trên đường. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới mình và cái kia nhị trưởng lão rốt cuộc là có cái gì ă n oán. Hắn căn bản cũng không nhận biết nhị trưởng lão mới đúng, nhưng là nhị trưởng lão lại để cho đồ để mình theo dõi chính mình, thậm chí cái kia thánh giả cũng là nhị trưởng lão đi tìm tới. đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ, vẫn chưa đi đến luyện đan sư công hội, diệp hiên đột nhiên những mày một cái, sau đó nhìn chu vi, chu vi đi nhân đã biến mất không thấy, mà cả con đường nói đều đã bị che mặt huyền giả bao vây. những thứ này trên người huyền giả khí tức đều là thánh giả tu vi. c á c h đội hình này, ở thiên linh thành cũng coi như là tương đối l ợ i hại. sát thủ, thiên linh thành bên trong vẫn còn có sát thủ. diệp hiên có chút giật mình. muốn biết rõ thiên linh thành bên trong trật tự vẫn luôn là thiên linh thành thành chủ chủ trào. nếu ai dám ở thiên linh thành bên trong gây chuyện, đó chính là cùng thiên linh thành thành chủ gây khó dễ. cùng một cái đỉnh phong luôn hồi chi cảnh gây khó dễ đó chính là tại tìm chết trần vũ h y thấy nhiều như vậy sát thủ sắc mặt tái nhợt ta liền biết rõ ngươi nhất định là phải chết ta rõ ràng có thể b ấ t t ử diệp hiên không để ý đến trần vũ h y mà là tinh huy nắm trong tay các ngươi là ai phái tới bọn sát thủ cũng không trả lời mà là đem diệp hiên cùng trần vũ h i bao vây chẳng lẽ ngươi môn không biết rõ thiên linh thành thành chủ là không cho phép sự tình như thế phát sinh sao diệp hiên lại nói ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm hai mươi chín chỉ là xét luyện đan tới lục x o á t tiểu thuyết m ẹ trai em chu n g u y ễ n manh đích khe l y cha tìm đáng tiếc vẫn không có ai trả lời hắn diệp hiên lắc đầu thở dài nguyên lai、like、các ngươi là người t â m quá đáng thương, sở hữu sát thủ cũng xuất thủ, chỉ bất quá diệp hiên đã đã nhìn ra, một người trong đó sát thủ lại sẽ đối với trần vũ h y hạ sát thủ, trần vũ h y căn bản là phản ứng không kịp nữa, nàng là nhất phẩm luyện đan sư, hơn nữa trong cảnh giới cũng chẳng qua là huyền hoàng, loại cảnh giới này, ở hoang vực bên trong chỉ có thể coi là, đối mặt thánh giả một đòn, nàng căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, nàng che đầu mình, xong đời, ta phải chết ở chỗ này, thương, một thanh trường kiếm chắn đỉnh đầu của trần vũ hy bên trên, đem sát thủ công hít chặn lại, trần vũ hy trợn mở con mắt, thấy trợ giúp người nàng lại là d i ệ p hiên, nhất thời là có chút giật mình, muốn biết rõ nàng nhưng là muốn gây bất lợi cho d i ệ p hiên nhân, nhưng là diệp hiên lại sẽ c ứ u nàng. ánh mắt của nàng từ từ nhiều một chút mê ly. diệp hiên lạnh nhạt nói. thế nào, ngươi còn phải đợi ở cái địa phương này sao. là không muốn sống thật sao. trần vũ hi vội vàng lắc đầu. nàng có thể là muốn sống. thấy diệp hiên đem sát thủ cản được sau đó. vội vàng hướng vừa chạy đi. diệp hiên chính là lạnh lùng nhìn những thứ này thánh giả thực lực sát thủ. là người nào cho các ngươi tới giết ta. bọn sát thủ không nói gì. diệp hiên cũng biết gió hỏi như vậy lời không có dùng. vì vậy toàn thân huyền lực bộc phát ra. băng tuyết kiếm q u y ế t băng tuyết tài q u y ế t trong bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều b ô n g tuyết. hơn nữa b ô n g tuyết hạ xuống sau đó. hóa thành phi thường sắc bén kiếm nhận phong bảo. sở hữu thánh g i ả cũng che phủ ở trong đó. ầm. mặt đất sụp đổ, nhà lầu sụp đổ, mà những sát thủ này rối rít té quỳ dưới đất, trên người bọn họ không ngừng sinh ra vết thương, mặc dù bọn họ phi thường muốn phản kháng, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái này băng tuyết tài quyết bên trong, lại là có thật nhiều kiếm ý ẩn chứa trong đó, làm băng tuyết tài quyết sau khi kết thúc, đã có một nửa sát thủ té xuống đất bọn họ không do sống chết mà còn dư lại nửa dưới chính là đem vũ khí hướng về phía diệp hiên cũng không hề từ bỏ trên người bọn họ không ngừng tụ tập huyền lực dối diếp sông về diệp hiên hắn không có chiêu thức đây cũng là hắn tối cường đại chiêu giết hắn đi một sát thủ lên tiếng những sát thủ khác theo sát phía sau trên người mang theo vô tận sát ý, chỉ bất quá d i ệ p hiên lại lộ ra cười lạnh. Thật sao, các ngươi đã cho ta không có chiêu, cạch, kiếm vực mở ra. Hết thầy đều biến thành màu xám, mà thánh giả môn ở nơi này loại kiếm vực bên trong, trong lòng càng sợ hãi, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được lực lượng cường đại, những lực lượng này đủ để đưa bọn họ cho lôi xé thành mảnh vụn. mà hết thảy này cũng là bởi vì bọn hắn trước mặt diệp hiên bọn họ tiếp thu được nhiệm vụ thời điểm phía trên biểu hiện nhưng là luyện đan sư một cái luyện đan sư làm sao có thể nắm giữ như vậy thực lực cường đại đây cảnh giới đến thánh giả không nói trên thực lực càng là đủ để đuổi kịp thánh sư một cái thánh sư cường giả đối với thánh giả mà nói là kinh khủng là không thể chiến thắng Diệp hiên cười ha ha, xem ra các ngươi đã không kiên trì được, vậy thì đi chết đi. Kiếm vực bên trong, vô số lưới kiếm v à qua những sát thủ này thân thể. ngay sau đó diệp hiên một kiếm bổ ra, một đạo tuyết màu trắng quang mang cơ hồ là tràn ngập toàn bộ kiếm vực, tiếng kêu thảm thiết vang lên. chờ diệp hiên đem kiếm vực cho thu sau khi thức dậy, sở hữu sát thủ cũng đã chết, ở trên đường phố, t Ở trạng thê thảm, trần vũ hi nhìn thấy một màn này, che miệng mình, thật sự là quá mức máu tanh. Diệp hiên đi tới trước mặt trần vũ hi, lạnh nhạt nói, đi thôi, bây giờ dẫn ta đi gặp thấy ngươi sư phụ, ta phỏng chừng những sát thủ này cũng là ngươi sư phụ kêu đến. Trần vũ hi sau khi nghe được nhất thời là tức giận, không thể nào, ngươi không nhìn thấy sao. bọn họ nhưng là ngay cả ta cũng muốn giết nếu như là ta sư phụ kêu đến tuyệt đối sẽ không ra tay với ta diệp hiên cười ha ha ngươi sư phụ có bao nhiêu tên học trò trần vũ thi không cam lòng nói ta sư phụ còn rất lời hại đồ để có một trăm diệp hiên gật đầu nếu là lời như vậy bớt đi ngươi đồ để thì thế nào đây hơn nữa thiên phú của ngươi cũng không phải rất lời hại. ít nhất ở ngươi những thứ kia sư h u y ê n để bên trong, hẳn sẽ có người thiên phú so với ngươi tốt. Trần vũ h y cắn răng. mới không phải. sư p h ụ nhưng là rất thương ta. hắn rất hiền hòa. tuyệt đối sẽ không ngay cả ta giết tất cả. diệp hiên biết rõ trần vũ h y là không có có trải qua những chuyện này. vì vậy thở dài một cái. được rồi. vậy cứ dựa theo ngươi nói tới hiểu, trước dẫn ta đi gặp thấy ngươi sư phụ, trần vũ h y lúc này mới xoa xoa chính mình khói mắt nước mắt, hướng luyện đan sư công hội đi tới, rất nhanh bọn họ liền đi tới luyện đan sư công hội, lúc này luyện đan sư trong công hội mặt tương đối bình tĩnh, giống như thường ngày, diệp hiên đi tới cũng không có đưa tới ai chú ý. chỉ bất quá ở đại sảnh nghỉ ngơi lục diệp liếc mắt liền gặp được rồi diệp hiên hắn mau mau xông tới nha diệp hiên ngươi thế nào có thời gian tới lục diệp vội vàng kéo diệp hiên rất sợ diệp hiên xoay người rời đi diệp hiên cười một tiếng ta tới nơi này xử lý một chút chuyện phiền toái gọi các ngươi nhị trưởng lão đi ra ngoài một chút nhị trưởng lão lời nói ở bên trong họp chờ một chút có thể không, hoặc là bây giờ ta đi vào thông báo một tiếng hội trưởng, lục diệp hấp tấp nói, hắn biết rõ diệp hiên đối với bọn hắn luyện đan sư công hội tầm quan trọng, bởi vì diệp hiên đến, để cho hội nghị dừng lại, hội trưởng chắc sẽ không mắng hắn. diệp hiên suy nghĩ một chút, nói, được rồi, để cho nữ sinh kia, chính là t r ư ơ n g hội trưởng nữ nhi đi ra đi. Ta có c h u y ệ n c ù nói g nàng n Ngươi nói là Trương mạn chứ. Bây giờ ta phải đi gọi nàng tới. Nàng nhưng là vẫn luôn hy vọng ngươi có thể đủ tới công hội. Lần này cuối cùng là như nàng nguyện. Trương mạn từ bên trong vội vã chạy đến. đi theo phía sau thật chặt đi theo lục diệp. Trương mạn vẻ mặt vui vẻ. ngươi cuối cùng là tới. ta còn tưởng rằng ngươi muốn g ặ p ta rồi. diệp hiên nói. ngươi không phải rất muốn tỉ thí với ta một chút không. bây giờ ta còn có một chút thời gian. không cần. ta tin tưởng ngươi thực lực. ta thừa nhận thiên phú của ngươi so với ta l ợ i hại hơn. trương mạn đột nhiên đỏ mặt nói. diệp hiên đối với lần này đảo là có chút tò mò. không biết rõ nữ nhân này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. lần trước trương mạn nhưng là thở hồn hển. tựa hồ là chính mình tranh đoạt nàng thứ gì như thế. Lần này hắn đều đã muốn cùng nàng tỉ thí. kết quả lại cự tuyệt. đây coi như là mấy cái chuyện ạ. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. ngươi chắc chắn không muốn tỉ thí với ta rồi hả. lần trước ngươi, trương mạn hấp tấp nói. lần trước là ta không hiểu chuyện. là ta không có tìm hiểu tình huống. bây giờ ta đã biết rõ thực lực của ngươi rồi. Nếu như ta cùng ngươi tỉ t h í chính là ở tự rước lấy mà thôi, d i ệ p hiên bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không có khoa t r ư ơ n g như vậy ạ, ta chỉ là xét luyện đan mà thôi, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm ba mươi bán, trương m ạ n cười ha ha, ngươi thật là khiêm tốn, một c á c h tứ phẩm luyện đan sư lại nói mình chỉ là xét luyện đan, trương m ạ n chẳng qua là một c á c h nhị phẩm luyện đan sư, Nếu như cùng diệp hiên cái này tứ phẩm luyện đan sư tỉ thí, vậy tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Chắc chắn không tỉ thí với ta rồi hả. Diệp hiên mỉm cười hỏi. Trương mạn đỏ mặt lắc đầu. Nàng tự biết rõ diệp hiên là tứ phẩm luyện đan sư sau đó. liền biết rõ lần trước mình chính là tại tìm chết mà thôi. Diệp hiên cũng không có nói còn lại. Tìm rồi một cái chó ngồi xuống đến. Chờ đợi t r ư ơ n g diệu chung bên kia họp xong, hội nghị mở xong sau, luyện đan sư trong công hội mặt trưởng lão cũng từ bên trong phòng họp đi ra, bọn họ lẫn nhau thảo luận, trên mặt nhiều một chút vui vẻ thần sắc, lục diệt đi tới trước mặt hắn, đem diệt hiên tới tin tức nói cho hắn biết, trên mặt hắn vui mừng, ở địa phương nào, vội vàng mang ta đi, nói xong cũng vội vã đi theo lục d i ệ p đi tới trong phòng nhì. d i ệ p hiên thấy trương diệu trung, cười nói. trương hội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. ha ha ha. d i ệ p hiên tiểu hữu lần này tới luyện đan sư công hội là muốn luyện đan sao. d i ệ p hiên lắc đầu. không phải, ta là tới tìm một cái nhị trưởng lão, các ngươi nhị trưởng lão. trương hội trưởng s ư ờ n sốt một chút. Hắn chính là biết rõ diệp hiên cùng nhị trưởng lão là không có bất kỳ giao thiệp. Lúc này đột nhiên chỉ mặt gọi tên tìm. Hẳn là chuyện gì xảy ra. Hắn mỹ đến con mắt, quay đầu nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão mới vừa từ bên ngoài đi tới. t h ấ y diệp hiên cùng trần vũ hi sau đó. Mặt liền biến sắc. Nhị trưởng lão, ngươi và diệp hiên nhận biết sao. Trương hội trưởng hiếu kỳ hỏi. n h ị trưởng lão cười khổ nói, dĩ nhiên không nhận biết, ta biết diệp hiên c á t h ạ nhưng là diệp hiên c á t h ạ nhưng là không nhận biết ta, diệp hiên đi tới, đúng vậy, ngươi không nhận biết ta, nhưng là vì sao lại tìm một ít sát thủ tới giết ta đây, tại chỗ nhân nghe một chút, sắc mặt đại biến, trương diệu t r u n g chừng đến con mắt, nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi tìm sát thủ sát diệp hiên tiểu hữu. nhị trưởng lão hấp tấp nói. ngươi thiếu ở cách địa phương này ngậm máu phun người rồi. ta cũng không có làm sự tình như thế. diệp hiên đem trần vũ hi cho kéo qua đến. cách này là ngươi đổ để chứ. nhị trưởng lão gật đầu. ừ, ngươi cho ngươi đổ để theo dõi ta. vậy cũng không thể nói chính là ta tìm sát thủ giết ngươi. theo dõi ngươi chỉ là bởi vì hiếu kỳ ngươi mà thôi. nhị trưởng lão còn đang nói xạo. diệp hiên nhìn trần vũ h y ngươi đến nói một chút. tên sát thủ kia có phải hay không là ngươi sư phụ tìm đến. lúc này trần vũ h y cao mày. vẻ mặt quấn uýt. nàng biết rõ ngay từ đầu sát thủ là mình sư phụ tìm. nhưng là nàng vẫn là ôm ả à tưởng. cảm thấy chỉ cần mình giấu g i ế m liền có thể đem tất cả mọi chuyện cũng giải quyết. Nàng vẫn là luyện đan sư công hội thành viên. vẫn là nhị trưởng lão đồ đệ. diệp hiên lại cười lạnh nói. không cần có bất kỳ ả n tưởng. phía sau những sát thủ kia liền ngươi cũng sát. rất hiển nhiên là muốn muốn giết người diệt khẩu. ngươi sư phổ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngươi trở lại cách địa phương này. trần vũ hy cắn răng. trong lòng vẫn là ở quấn q u y ế t Diệp hiên lại lạnh nhạt nhìn nhị trưởng lão. nhị trưởng lão cả giận nói. Diệp hiên, ngươi không muốn ngậm máu phun người. ta là luyện đan sư công hội nhị trưởng lão. ngươi bây giờ là c h ú n g ta luyện đan sư công hội thành viên. ta không có lý do gì muốn giết ngươi. trương diệu trung cũng cảm thấy nhị trưởng lão nói có lý. Diệp hiên lại cười nói. thực ra ta muốn giết ngươi lời nói. căn bản cũng không cần nhiều như vậy lý do bởi vì tự ta biết rõ chuyện này có thể liên lạc thượng nhân cũng chỉ có ngươi những sát thủ kia nếu như không phải ngươi kêu đến thật không có những người khác ta muốn giết ngươi lời nói bây giờ liền có thể giết ngươi ta cũng liền nhìn ở luyện đan sư công hội mặt mũi không có trực tiếp xuất t h ủ nhưng là này không có nghĩa là ta sẽ im hơi lặng tiếng ngươi hôm nay là nhất định phải chết, về phần là ngươi muốn giết ta chứng cớ, ta sẽ từ từ tìm tới. Diệp hiên toàn thân khí thế tăng lên, thánh giả khí tức để cho chu vi nhân đều là trên mặt hốt hoảng, bọn họ luyện đan sư trong công hội mặt luyện đan sư thực lực cũng chưa có siêu sinh nhật tử c h i cảnh, cho nên đối mặt thánh giả khí tức, tất cả mọi người đều cảm giác mình muốn bị xé nứt rồi. Trương hội trưởng cắn răng, diệp hiên tiểu hữu, ta muốn nhất định là hiểu lầm. Bất kể có chuyện gì, chúng ta cũng có thể ngồi xuống mà nói, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi công đạo. Diệp hiên sau khi nghe được, đem khí thế thôi. Trong lòng người sở hữu cũng bung lòng một chút, bất quá nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên, đều là sợ hãi, bọn họ thiếu chút nữa quên mất. người này chủ tu là tu vi cảnh giới. chương diệu trung chính là hít sâu một hơi. vội vàng đem tâm tình mình bình phục. xoay người nhìn nhị trưởng lão. ngươi rốt cuộc có hay không làm sự tình như thế. nhị trưởng lão lắc đầu. tuyệt đối không thể nào. ta không biết làm sự tình như thế. diệp hiên thành cho chúng ta luyện đan sư công hội thành viên. đối với chúng ta công hội mà nói là chuyện tốt nhất rồi. Ta t sao sẽ đi làm làm sẽ sự đi ì Nàng chỉ là một nhất phẩm luyện đan sư. Ai đều không đắc tội nổi. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi xuống diệt hiên trên mặt. t h ấ y diệp hiên chỉ là rất bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ có thể cắn răng, cuối cùng nhìn trương diệu t r u n g Hội trưởng, ta có thể mang tất cả mọi chuyện giao phó, nhưng là hội trưởng có thể phải bảo đảm ta an toàn. hơn nữa ta sau này vẫn là luyện đan sư công hội thành viên. n h ị trưởng lão nghe được trần vũ hy lời nói sau đó, nhất thời là mặt liền b i ế n sắc. Hắn cho là Trần Vũ h i là sẽ đem tất cả sự tình cũng cho g i ấ u g i ế m Dù sao Hắn chính là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cho Trần Vũ h i Lấy Trần Vũ h i tính cách là sẽ không bán ra Hắn. nhưng là bây giờ lại phát sinh biến hóa rồi. Trần Vũ h i dự định đưa Hắn bán đi. Nay trong khoảng thời gian ngắn, Trần Vũ h i rốt cuộc là bởi vì cái gì thay đổi đây. Diệp hiên sau khi nghe được lộ ra nụ cười. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Coi như trần vũ h y như thế nào đi nữa ngây thơ. nhưng là đến lúc này, tóm lại là sẽ ít kỷ một ít. cũng cũng biết có Hắn ở cách địa phương này. Trương diệu t r u n g là sẽ nghiêng về diệp hiên. liền bằng vào diệp hiên là tứ phẩm luyện đan sư một điểm này. trên thực tế sở hữu chứng cớ. đạo lý đều vô dụng. thực lực vi tôn. diệp hiên là tứ phẩm luyện đan sư. mà nhị trưởng lão chẳng qua là tam phẩm luyện đan sư, coi như đem nhị trưởng lão bán đi. Trương diệu trung cũng có thể được một cái tứ phẩm luyện đan sư ủng hộ. đây đối với toàn bộ luyện đan sư công hội mà nói dĩ nhiên là rất tốt. về phần là nhị trưởng lão, làm vật vi sinh cũng không có vấn đề. Trần vũ h y chính là biết một điểm này, cho nên cuối cùng mới dự định đứng ở nhị trưởng lão phía đối lập. hơn nữa, nhị trưởng lão đúng là để cho sát thủ đi ám sát diệp hiên rồi cho nên hắn cho dù đem sự tình nói ra cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng trương diệu trung gật đầu ta đáp ứng ngươi ta có thể ứng trước tương lai không chín t r ư ơ n g hai trăm ba mươi một muốn giết cứ giết trần vũ hy trên mặt lộ ra nụ cười tạ tạ hội trưởng nàng chỉ nhị trưởng lão nói không có sai nhị trưởng lão đúng là để cho sát thủ đi giết diệp hiên rồi ngay tại phố buôn bán bên kia lúc ấy ta liền ở vừa nhìn trên thực tế là nhị trưởng lão cho ta xem đến diệp hiên có thể hay không bị sát thủ giết chết nếu như giết đi trở về báo cáo nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm như sắt chỉ trần vũ hi hỗn c h ứ n g đây chính là ta dạy ngươi ngươi chừng nào thì tâm cơ nặng như vậy rồi hả trần vũ hy cắn môi một lúc sau mới nói nhị trưởng lão ta không nghĩ g i ố n g như ngươi à ngươi làm việc ta cũng không muốn gánh tội thay bây giờ nàng liền gọi đều thay đổi lúc này nhị trưởng lão tức một phật xuất khiếu hai phật thăng thiên hắn không nghĩ tới lúc này trần vũ hy lại kiên quyết như vậy đưa hắn bán đi trương hội trưởng quay đầu nhìn nhị trưởng lão liền ngươi đ ổ đệ đều đã đã nói như vậy ngươi còn có cái gì muốn tranh cãi nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng vu oan giá họa ngươi cũng biết rõ ta cùng diệp hiên căn bản cũng không nhận biết ta giết hắn là vì cái gì dù sao phải có một cái nguyên nhân chứ t r ư ơ n g hội trưởng cảm thấy có đạo lý diệp hiên tự nhiên biết rõ một điểm này cho nên hắn rất kỳ quái cái này nhị trưởng lão rốt cuộc là tại sao phải ra tay với chính mình. cho nên nói. hết thảy các thứ này đều là các ngươi muốn hãm hại ta mới lấy ra sự tình. nhị trưởng lão tức giận nói. trương hội trưởng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nhị trưởng lão lời nói là thật hay giả. diệp hiên lại cười nói. thực ra ta chỉ muốn biết là ngươi muốn giết ta là được. về phần là động cơ cái gì. ta hoàn toàn không cần. n h ị trưởng lão còn không biết rõ diệp hiên có ý gì. Diệp hiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp hiên trường kiếm đến ở cổ nhị trưởng lão bên trên. n h ị trưởng lão sắc mặt khó coi. ngươi muốn thế nào. ngươi muốn giết ta lời nói. luyện đan sư công hội là sẽ không bỏ qua cho ngươi. bỏ qua cho ta. ta có thể không có nghĩ qua những thứ này. ngươi muốn giết ta. ta giết ngươi. đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. người giết người nhân hằng giết chết. đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ. nhị trưởng lão trong mắt nhiều một chút sợ hãi. hắn không nghĩ tới diệp hiên sẽ kiên định như vậy xuất thủ. hắn cho là đối phương tóm lại là sẽ kiên kỷ luyện đan sư công hội. nhưng là cái này diệp hiên thế nào không dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài đây. diệp hiên cười nói. bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi đưa ngươi mục đích nói ra, ta có thể không giết ngươi. n h ị trưởng lão trên mặt âm tình bất định, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ có nên hay không tin tưởng diệp hiên. Diệp hiên cười nói, yên tâm đi, ta nói được là làm được. hơn nữa t r ư ơ n g hội trưởng bọn họ đều có thể làm chứng. ngươi chỉ cần đưa ngươi mục đích nói ra, ta liền không giết ngươi. n h ị trưởng lão suy nghĩ một chút. cuối cùng vẫn dự định nói ra. ta biết, ta nói. diệp hiên lúc này mới đem tinh huy thu. nhị trưởng lão nhìn trương hội trưởng. trên thực tế ta muốn sát diệp hiên là có người để cho ta sát. trương diệu trung không hiểu nhìn nhị trưởng lão. nhị trưởng lão chính là nói. là đan l u â n hắn để cho ta làm loại chuyện này. đan l u â n diệp hiên có chút tò mò. lại vừa là một cái hắn không nhận biết nhân. hơn nữa xem ra cái này đan luôn mới là kẻ cầm đầu. nhị trưởng lão nhìn diệp hiên. ta biết rõ ngươi không nhận biết. nhưng là hắn đồ để ngươi nhất định nhận biết. chính là cái kia cùng ngươi tỉ t h í qua hát bào nhân. diệp hiên lúc này cuối cùng là công khai. đây là đánh tiểu. lão đi ra. hơn nữa lần này còn không tính dùng luyện đan tới tỉ t h í trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, kia cái kia đan luôn bây giờ ở địa phương nào, diệp hiên muốn trực tiếp đi tìm c á c h này gọi là đan luôn nhân, nhị trưởng lão lắc đầu, không biết rõ, nhưng là hai ngày sau hắn nói qua sẽ ở ngoài thành lương đình chờ ta, đến thời điểm hắn sẽ đem ban đầu ta muốn cầu đồ vật cho ta, diệp hiên gật đầu, vậy thì hai ngày sau đi tìm một c á c h c á c h này đan luôn phiên, Trương hội trưởng khắp khuôn mặt là lửa giận. Hắn chỉ nhị trưởng lão. ngươi có phải hay không là ăn gan hùm mật gấu. ngươi biết rõ chính ngươi là thân phận gì sao. lại cùng một c á c h tà át luyện đan sư đi chung với nhau. nhị trưởng lão cười ha ha. cái này có gì. Hắn có thể đủ trợ giúp ta trở thành tứ phẩm luyện đan sư. đây là luyện đan sư công hội không có cách nào cho ta. Trương hội trưởng tức giận nói. điều này có thể quái luyện đan sư công hội sao vậy thì chỉ trách ngươi thiên phú của mình không được n h ị trưởng lão xéo cợt nếu như là ta thiên phú không lời hay vậy tại sao đan luôn có thể làm cho ta trở thành tứ phẩm luyện đan sư đây t r ư ơ n g hội trưởng nhất thời cứng họng diệp hiên dĩ nhiên bất kể nhiều như vậy đây là bọn hắn nội bộ sự tình hắn biết mình định nhân là ai là tốt bất quá hắn biết rõ liền xem là khá trợ giúp nhị trưởng lão trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Kia giá cũng tuyệt đối là lớn vô cùng. nhị trưởng lão lạnh lùng nói. ngược lại bây giờ chuyện của ta đã bị các ngươi khám phá. ta cũng không có cái gì cái gọi là. nhưng là diệp hiên cũng đã có nói tha ta một mạng. các ngươi cũng sẽ không đổi ý chứ. t r ư ơ n g hội trưởng bọn họ cũng đang do dự rồi. bọn họ không nghĩ thả nhị trưởng lão rời đi. nhưng là nếu diệt hiên nói hết rồi, bọn họ cũng không dám đồng thủ. chỉ bất quá vừa lúc đó, một người đột nhiên xuất hiện ở nhị trưởng lão thời điểm, trường kiếm đâm xuyên qua nhị trưởng lão tim, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn người vừa tới, chặt tiếp theo liền thấy đến người này đem trường kiếm thu, chắp tay đối c h ư ơ n g hội trưởng nói, thật sự là ngượng ngùng, nhưng là nhị trưởng lão ở địa bàn của ta chiêu mộ nhiều như vậy thánh giả sát thủ vẫn còn ở thiên linh thành bên trong đồng thủ ta cuối cùng thuộc về là muốn quản lý t r ư ơ n g hội trưởng hít sâu một hơi nhìn người vừa tới cũng chỉ có thể cười khổ nói hẳn là ta phải cám ơn ngươi vốn là ta còn không biết rõ muốn làm sao xử lý chuyện này bây giờ ngươi giết hắn ta ngược lại ngược lại không cần quấn quýt người tới cười nói, chỉ hy vọng các ngươi luyện đan sư công hội không nên trách tội ta, trương hội trưởng cũng không nên trách tội ta mới phải. trương hội trưởng lắc đầu, ngươi là thiên linh thành thành chủ, duy trì thiên linh thành trật tự là hẳn, nhị trưởng lão tự tiện mời thánh g i ả sát thủ xuất thủ, hơn nữa còn là ở thiên linh thành nội bộ, bị trừng phạt cũng là phải, còn lại lời nói đều là một ít lời khách sáo, thiên linh thành thành chủ lư dương làm xong những chuyện này sau đó liền quay đầu nhìn diệp hiên hắn chắp tay nói diệp hiên tiểu h ố u ta nghe la thành nói đến rất nhiều lần ngươi hôm nay vừa thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự nếu như có thời gian lời nói hy vọng ngươi có thể tới ta thành chủ phủ làm khách diệp hiên khách sáo nói nhất định nhất định trên thực tế hắn chỉ là vì cho thành chủ một bộ mặt. dù sao này c á c h thành chủ hay lại là giúp hắn. lư dương sau khi nói xong rời đi luyện đan sư công hội, tựa hồ tới c á c h địa phương này chính là vì chu diệt n h ị trưởng lão. diệt hiên cũng cười đ ố i trương hội trưởng nói. nếu chuyện này đều đã kết thúc, ta cũng nên đi. lần này liền cảm ơn trương hội trưởng trợ giúp ta. trương hội trưởng lắc đầu khoát tay. đây coi như là cái gì, ta còn muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, là chúng ta luyện đan sư công hội sơ sót, mới để cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Diệp hiên cười ha ha, không có nguy hiểm gì, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm ba mươi hai ma phương, từ luyện đan sư công sẽ sau khi đi ra, diệp hiên trở lại thiên cơ các, lúc này la thành đi tới, có chút bận tâm nhìn hắn, diệp hiên cười nói, không việc gì, chuyện của ta đã giải quyết, sau khi nói xong, trở lại trong phòng mình, đem từ la trí trên tay mua được đồ vật để lên bàn, đầu tiên là nhìn điêu khắc, chỉ thấy được cái này điêu khắc một cái con mắt là dùng thời không tinh thạc h chế tác, diệp hiên một cái tay chạm sau đó, hệ thống tự động thu về, Diệp hiên cũng thu được ba trăm n ă m thiên phú ứng trước. Bây giờ ta thiên phú chừng ba ngàn năm. nhiều như vậy hẳn dùng ở địa phương nào đây. Bây giờ ta là thánh giả Tuvi. Nếu như ba ngàn năm ứng trước, cũng có thể đến luôn hồi chi cảnh. thậm chí là thần tung. nghĩ đến chính mình có trên cái thế giới này cảnh giới đỉnh cao Tuvi. hắn bao nhiêu là có chút nhiệt thiết. nhưng là rất nhanh thì hắn đem loại ý nghĩ này bỏ đi, bởi vì hắn biết rõ, nếu như chỉ là tu vi phía trên cường đại, ở thực chiến phía trên tuyệt đối không phải đồng cấp bậc đối thủ, hắn yêu cầu củng cố chính mình lá bài tẩy thủ đoạn, hối đoái hai ngàn niên thần thông, diệp hiên quyết định cuối cùng đem hai ngàn năm hối đoái thành thần thông, rất nhanh, một cổ cảm giác sáng tỏ thấy tiến vào hắn trong đầu, chúc mừng ký chủ đạt được thần thể thần thông thời hạn một giờ mỗi ngày d ạ n g sáng thanh linh thần thể thần thông ký chủ thuộc về thần thể thần thông chi hà ủng có thần minh thần thể lực phòng ngự cùng lực công kích cũng đại phúc độ gia tăng diệp hiên nghe được hệ thống thật sự nhắc nhở tin tức nhất thời là có chút giật mình thần thể thần thông đây là hắn chưa có nghe nói qua v à lại Hắn cũng không từng bái kiến thần linh. không biết rõ thần linh rốt cuộc là như thế nào. hiện ở nơi này trên đại lộ tối cường đại huyền giả tu vi chẳng qua chỉ là thần đạo. nhưng là thần đạo có phải hay không là thần linh. Hắn cũng không biết rõ. chỉ bất quá nghe liền phi thường lời hại. cho nên Hắn phi thường muốn thử một chút này thần thể thần thông cường đại. hít sâu một hơi. Hắn còn có một ngàn năm hối đoái năng lượng. nhưng là hắn cũng không muốn bây giờ liền hối đoái hắn yêu cầu lưu một ít tới đối phó tình huống khẩn cấp hắn đem mua một người khác lấy các thứ ra đây là một cái cái hộp rất hiền nhưng trong cái hộp này là có cái gì nhưng là chưa mở cái hộp trước hắn cũng không biết rõ bên trong rốt cuộc là cái gì bất quá nếu hệ thống không có đề kỳ đã nói lên bên trong cũng không phải thời không tinh thạch đối với hắn mà nói, thời không tinh thạch mới là hắn cần nhất, vì phần là còn lại, cũng liền chỉ là sẽ khai tâm một chút mà thôi, nhưng là lại sẽ không cho hắn kinh hì, chẳng lẽ là cái gì thần khí. Diệp hiên đem cái hộp này lặp đi lặp lại, rất nhanh thì phát hiện, cái hộp này tựa hồ là có một ít đường vân, mà nhiều chút đường vân, lại là dù sao đều có hai cái. thế nào thấy, giống như là một cái ma phương đây. diệp hiên càng xem càng cảm thấy này chính là một cái ma phương. Hắn đem cái hộp từ từ véo động, rất nhanh thì lộ ra thần sắc khiếp sợ. quả nhiên, này chính là một cái ma phương. Hắn đã từng cái thế giới kia. Ma phương là rất thường gặp đồ vật. hơn nữa rất nhiều người cũng sẽ chuyển động ma phương. Hắn cũng không ngoài lệ. Lúc trước lúc đi học cũng đã học được. nhìn ma phương phía trên đối ứng hình ảnh. hắn lại nhíu mày. bởi vì này nhiều chút hình ảnh là một ít điêu khắc toàn thể hình ảnh. nói cách khác chỉ có đem một mặt hoàn chỉnh chắp vá đi ra. mới có thể thấy cái này hình ảnh rốt cuộc là họa cái gì. cái này thì gia tăng ma phương khó khăn. chỉ bất quá đối với diệp hiên mà nói. chỉ cần tốn thêm phí một ít thời gian mà thôi. Hắn đem một mặt cho chắp vá hoàn chỉnh, liền được một bộ hình ảnh, c á c h này hình ảnh là một người, cầm trên tay một thanh trường kiếm, ngay sau đó diệp hiên tiếp tục chuyển động ma phương. một ngày, Hắn liền đem ma phương sáu cái mặt cũng cho chuyển đến chính xác vị trí. s o ạ t s o ạ t ma phương cái hộp từ từ mở ra, chỉ thấy được phía trên lại là một tờ giấy, là dùng nào đó huyền thú ra. trên xuống họ rồi một c á c h bản đồ đây là một c á c h tàng bảo đồ diệp hiên nghiên cứu một lúc sau phát hiện đây đúng là một c á c h tàng bảo đồ nói cách khác gần đó là chính mình đem điều này ma phương mở ra cũng cần tiếp tục đi tìm bảo người này thật đúng là buồn chán a ta còn tưởng rằng đem ma phương cho sau khi mở ra liền có thể được bảo vật không nghĩ tới vẫn chưa xong Diệp hiên đem tàng bảo đồ cho thu, đang định đem ma phương vứt qua một bên, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này ma phương vẫn còn có một cái hai lớp, hắn đem hai lớp mở ra đến, bên trong yên lặng nằm một cái không gian giới chỉ, hy vọng bên trong sẽ có rất nhiều thần khí. Diệp hiên khẽ mỉm cười, đem không gian giới chỉ lấy tới, tiến vào chiếc nhẫn này bên trong, rất nhanh thì có một cái nhà ở xuất hiện ở trước mặt hắn cái nhà này lại là tồn tại ở bên trong không gian giới trì hắn ý thức tiếp tục hướng trong phòng đi cửa phòng mở ra bên trong là có thật nhiều căn phòng cửa gian phòng đều có dấu hiệu đến căn phòng tác dụng vũ khí phòng đan dược phòng tàng thư phòng mà ở cái nhà này trong đại s ả n h là một bức họa giống như Bức họa này giống như bên trong liền chỉ là một người tranh chân dung. Cái này nhân tiên phong đạo cốt, cóng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Ánh mắt của hắn sắc bén, mang theo nhìn bằng nửa con mắt. Gần đó là nhìn tờ này đồ họa. Diệp hiên cũng đã cảm thấy áp lực. Nay thực lực cá nhân tuyệt đối là phi thường cường đại. ầm, trong bức họa mặt nhân di chuyển, hắn từ họa bên trong đi ra. nhìn diệp hiên, ngươi chính là đem ta thiết kế cơ quan hộp mở ra nhân. người trong bức họa lạnh nhạt hỏi. diệp hiên gật đầu. chỉ bất quá trên c h á n nhiều một chút mồ hôi. hắn phát hiện coi như người trong bức họa này chẳng qua là đứng ở trước mặt hắn. hắn liền có một loại áp lực vô hình, giống như có một ngọn núi đang không ngừng é p ở trên người hắn, để cho hắn không thở nổi. mà đây chẳng qua là ở bên trong không gian giới chỉ ý thức mà thôi lại có thể để cho hắn trong hiện thật thân thể cũng xuất hiện khó chịu người này diệp hiên cắn răng biết rõ coi như là thần tông cũng tuyệt đối không làm được sự tình như thế thần thể thần thông ầm diệp hiên phát động thần thông chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ băng hơn nữa hắn cảm thấy bây giờ mình lực lượng vô cùng vô tận phảng phất có thể đem toàn bộ đại lục cũng cho đánh sách. Hắn thậm chí là có một loại đã đem toàn bộ đại lục cũng cho thống trị cảm giác. Hắn con mắt màu sắc thay đổi. thành màu vàng kim. Hắn l ạ n h nhạt nhìn người trong bức họa. mà lúc này người trong bức họa là là phi thường giật mình nhìn d i ệ p hiên. ngươi lại nắm giữ thần thông. xem ra sau lưng ngươi cũng đứng một cái phi thường l ợ i hại thần minh rồi. chỉ bất quá gần đã là như vậy. ở trước mặt ta, ngươi có phải hay không là quá mức càn dỡ, thế nào ta nói đều là ngươi tiền bối đi. n g ư ờ i trong bức h ọ a lạnh nhạt nhìn diệp hiên, mà diệp hiên chính là cười ha ha. chẳng lẽ ngươi liền không làm càn sao, ta cũng không có làm gì. ngươi liền cho ta tới như vậy một hạ mã uy. n g ư ờ i trong bức h ọ a cười nói, dĩ nhiên muốn a. dù sao ta cho ngươi cách kia tàng bảo đồ nhưng là ta chọn đời tâm huyết trung quy muốn biết rõ ngươi có không có tư cách đi thừa kế ta bảo tàng ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm ba mươi ba phát tài diệp hiên hỏi vậy bây giờ ngươi cảm thấy ta có không có tư cách người trong bức họa gật đầu có tư cách rồi có thể có được thần thông nói rõ sau lưng ngươi cũng có một cái thần linh hơn nữa ta từ trên người ngươi không có cảm giác được khí tức tà áp, n à y cũng đã phù hợp ta tiêu chuẩn, vậy ngươi có thể đi, yên tâm đi đi, người trong bức họa không hiểu hỏi, có ý gì, diệp hiên hiếu kỳ nói, ngươi không phải là đi ra thông báo một chút sự tình là tốt sao, bây giờ ta cũng đã biết, ngươi có thể yên nhì, người trong bức họa rất nhanh thì hiểu diệp hiên ý tứ, Hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, sau đó gật đầu nói, được rồi, hy vọng đem tới ngươi sẽ không kinh ngạc. sau khi nói xong, người trong bức họa quả nhiên liền biến mất không thấy, mà kia một bức họa cũng rơi xuống đất, diệp hiên chú ý tới đồ họa, phát hiện cái này bức họa đã không có bất kỳ tranh chân dung rồi, tựa như cùng là một tờ giấy trắng, Hắn không có đi hiếu kỳ những thứ này, mà là đi tới vũ khí phòng. Hắn muốn muốn biết rõ những thứ này vũ khí phòng bên trong cũng là vũ khí gì. đem vũ khí phòng cho sau khi mở ra. nhất thời chừng con mắt lớn. mặc dù nói ngoại trừ thời không tinh thạch bên ngoài Hắn thì sẽ không cảm thấy rất khiếp sợ. có thể trước mặt là tình cảnh. đúng là để cho Hắn trong lòng run dày động một cái. bán thần khí. tất cả đều là bán thần khí cấp bậc vũ khí. hơn nữa đã có chừng mấy cái vũ khí đã diễn sinh ra rồi khí linh đây nếu là lấy ra lời nói phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ điên rồi bán thần khí ở toàn bộ đại lục cũng không tính là nhiều mà có thể có được khí linh thì càng là phượng m a u lân giác diệp hiên đem cửa phòng mở ra sau đó sở hữu khí linh cũng như ô n g vỡ tổ đi tới trước mặt diệp hiên Thả chúng ta đi ra ngoài chơi một chơi đùa có được hay không. chủ nhân, chúng ta đã ở trong này đợi thời gian rất lâu, có thể hay không để cho chúng ta đi ra ngoài một chút. những thứ này khí linh đủ loại, có tiểu hài t ử cũng có mập mạp, mà ở một xó xỉnh, diệp hiên phát hiện một cái so sánh thú vị khí linh, cái này khí linh toàn thân cũng bọc hắc bào, cả người trên dưới cũng t ả n ra hồng xăm hắc vô tức, Hắn chỉ là an tính ngồi ở xó xình, một đôi con mắt giống như v ò n g xoáy. Diệp hiên chỉ là cùng cái này khí linh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đã phải bị hút vào rồi. Hắn vội vàng từ bên trong đi ra, sau đó đem vũ khí phòng cho giam lại, ngay sau đó lại tới đan dược phòng. đ a n trong hiệu thuốc mặt ngược lại là không có nhiều như vậy ồn ào, phi thường an tính. nhưng là đan trong hiệu thuốc mặt lại tản ra ngũ quang thập sắc, diệp hiên ý thức rơi vào một người trong đó đan dược thượng mặt, rất dễ dàng nhận ra. đây là bát phẩm đan dược, phục sinh đan, loại đan dược này, coi như là sắp chết huyền giả, đang uống phục sinh đan sau đó, cũng có thể ở nửa nén hương thời gian khôi phục như lúc ban đầu, diệp hiên nhìn đan dược này p h ỏ n g ngược lại hít một hơi khí lạnh. nơi này đan dược. cấp thấp nhất chính là bát phẩm đan dược. hắn đã có nhiều chút không thể nào tiếp thu được chiếc nhẫn này bên trong bảo vật. tùy tiện lấy ra cũng tuyệt đối là có thể đưa tới tinh phong huyết v ũ bảo vật. hắn từ bên trong không gian giới chỉ đi ra. sau đó đem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay bên trên. c h ặ t nhìn tiếp ma phương. hắn đem ma phương thu sau khi thức dậy. đi ra ngoài đi, ngoại trừ căn phòng sau đó, chỉ thấy được rất nhiều người cũng dừng ở bọn họ miệng, dối rít dùng một loại sợ hãi lại lo âu ánh mắt nhìn diệp hiên. Diệp hiên không hiểu hỏi, đây là thế nào, la thành đi nhanh lên đi lên, ngươi là không biết rõ a, mới vừa rồi chúng ta cảm ứ n g được một ít phi thường không được khí thế, loại khí thế này gần đó là thần tung cũng tuyệt đối không đạt tới, đang ở trong phòng ta, diệp hiên hiếu kỳ hỏi. đúng vậy, ngay tại trong phòng ngươi mặt, ta còn tưởng rằng là ngươi cừu r a bây giờ nhìn lại hẳn không phải, đó chính là ngươi bạn. la thành rất khẳng định nói, diệp hiên đối với lần này rất bất đắc dĩ. hắn nghĩ tới rồi là nguyên nhân gì, hẳn là tự sử dụng rồi t h â n thể. mà loại thần thông này nhưng là để cho t h â n thể của mình biến thành thần linh t h â n thể về khí thế mặt dĩ nhiên là sẽ phát sinh biến hóa hắn khoát khoát tay là bằng hữu ta chỉ bất quá đã đi rồi các ngươi cũng có thể rời đi không cần ngạc nhiên là thành hiếu kỳ hỏi ngươi chắc chắn không việc gì diệp hiên lắc đầu dĩ nhiên không việc gì người kia là bằng hữu ta tới tìm ta là có một chút chuyện, chuyện bây giờ đã giải quyết, các ngươi có thể tàn đ i thiên linh thành thành chủ lư dương cũng đến nơi này, khi hắn thấy là d i ệ p hiên sau đó, liền yên tâm lại, nếu không mà nói hắn cũng lo lắng cho mình không phải là đối thủ, mới vừa rồi cái kia nhân thực lực, tuyệt đối là thần t ô n g trở lên, mà một cái thần t ô n g đủ để đưa bọn họ thành trì cho chu diệt, Hắn là là không thể làm gì, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, đợi tất cả mọi người tàn đi sau đó. Diệp hiên mới rời khỏi rồi thiên cơ c á c lúc này la thành là là phi thường nghi ngờ nhìn diệp hiên, bởi vì Hắn biết rõ diệp hiên trong phòng cũng chỉ có một nhân, mới vừa rồi khí thế thả ra ngoài, mặc dù rất khủng bố, nhưng là trên thực tế lại để cho Hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn thậm chí là hoài nghi mới vừa rồi thật sự thả ra ngoài khí thế nhân chính là diệp hiên. chỉ bất quá diệp hiên thực lực hắn là biết rõ. cho nên hắn mới loại bỏ diệp hiên có khả năng. diệp hiên đi tới trước mặt la trí. đem ma phương giao cho la trí. la trí thấy đã bị mở ra ma phương. nhất thời là giật mình. hắn nhìn diệp hiên. ngươi giải lái tới. diệp hiên gật đầu. La trí vội vàng đứng lên. ngươi là thế nào cởi ra. diệp hiên giải thích cho la trí nghe. nhưng là la trí lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. ta vẫn không hiểu. nhìn tới đây chính là mệnh a. ngươi có thể đủ đưa ngươi nói cái này ma phương mở ra đến. là số mệnh an bài rồi. diệp hiên đối với lần này chỉ là nhúng nhúng vai. bên trong có một ít bảo vật. chỉ bất quá đều đã bị ta cho thu lại. l à trí bất đắc dĩ nói, đây là ngươi nên được đến, ngươi có thể đủ đem ma phương mở ra đến, nói rõ c á c h này ma phương đổ bên trong là thuộc về ngươi. Diệp hiên biết rõ l à trí cũng không phải lòng tham nhân, hơn nữa cũng không biết rõ ma phương sau khi mở ra rốt cuộc là có vật gì. Mặc dù diệp hiên nói là bảo vật, nhưng là thấy đến diệp hiên chỉ là rất bình tĩnh nói. l à trí cho là cái gọi là bảo vật chỉ là rất đồ vật phổ thông. Trở lại thiên cơ cắt sau đó. Liền gặp được kính hâm từ trong nhà trúc đi ra. Lúc này kính hâm nhìn sắc mặt đỏ thắm. một chút thương thế cũng không có. Nàng đi tới trước mặt diệp hiên. cười nói. ta chữa thương hai ngày này ngươi có thể là làm rất nhiều chuyện a. mỗi một c á c h đều đủ để để cho thiên linh thành oanh động. diệp hiên bất đắc dĩ nói. Ta cũng là bị buộc, thực ra ta hay là muốn khiêm tốn. Kính hâm đối với lần này chỉ là đảo cặp mắt trắng giã. sau đó nói, bây giờ ta có thể xem bói rồi, có lẽ có thể biết rõ vạn năm huyết liên hoa vị trí. Diệp hiên vui vẻ nói, vậy thì kính nhờ. Diệp hiên thấy kính hâm tiến vào trong nhà t r ú c mà la thành là là để phân phó tất cả mọi người đều tránh ra. cho k í n h hâm để lại một cái phi thường an tính không gian, với là mình cũng tìm rồi một chỗ từ từ chờ đợi, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm ba mươi bốn chống cử lôi k ế p không chung xảy ra một ít biến hóa, tầng mây tựa hồ là nhiều một chút thiểm điện, mà này thiểm điện lại là hồng sắc, la thành thấy vậy, mặt liền biến sắc, song đời, đây là hồng vân lôi k ế p Kính hâm bây giờ điện hạ nhưng là ở xem bói căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản như vậy lôi kiếp ầm hồng sắc lôi điện trực tiếp đem phòng trúc cho nổ tung toàn bộ phòng trúc hóa thành phấn vụn lúc này kính hâm k h ó e miệng tràn ra một tia máu tươi chỉ bất quá sắc mặt của nàng phi thường trầm tính tập trung sự chú ý tựa hồ là không quan tâm chính mình sinh tử như thế diệp hiên nhìn la thành ta đây đi hỗ trợ ngăn trở lôi ghip lời nói, có thể không, la thành suy nghĩ một chút, nói, có thể là có thể, nhưng là nếu như là ngươi đi ngăn trở lời nói, kia lôi ghip uy lực sẽ gia tăng, ngươi chắc chắn ngươi có thể chịu đựng nổi sao, vốn là lôi ghip chỉ là thánh sư uy lực, nếu như lời nói của ngươi, có thể là luôn hồi chi cảnh uy lực, diệp hiên nói, Nếu như ta không đi lời nói, kính hâm có thể hay không vượt qua đi. La thành phi thường bi thương nói, chỉ có một thành cơ hội, diệp hiên nói, vậy thì phải rồi. Ta đi qua lời nói, coi như không chịu nổi, xét đánh cũng chỉ là ta mà thôi. Hắn sau khi nói xong thuấn thân đến kính hâm bên người, tinh huy nắm trong tay, không chính là một cái lôi g i é p sao. Ta giúp ngươi tiếp tục giúp ngươi chống đỡ rồi đỡ ờm,、um, mới vừa nói xong, một đạo hồng sắc lôi quang trực tiếp hạ xuống, diệp hiên trên tay tinh huy một kiếm bổ ra, hắn bị hồng xét đánh trên đất, nhưng là hồng lôi cũng bị hắn cho đánh tan, hắn từ dưới đất nhảy lên, đầy bụi đất, nhưng là lại không có bị tính thực chất tổn thương, uy lực quả nhiên cường đại, chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, ta nghĩ ta vẫn là có thể. diệp hiên dếu cợt nhìn không trung. mà không trung hồng lôi tựa hồ là bị kích thích như thế. thùng nước đại lôi quang lạc hạ. toàn bộ thiên linh thành cũng có thể thấy c á c h này lôi quang. thiên linh thành sở hữu huyền giả đều rối rít sắc mặt đại biến. thành chủ lư dương càng là trước tiên chạy tới thiên cơ các. hắn cũng không biết rõ thiên cơ các rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. nhưng là trung quy mau chân đến xem nếu như thiên cơ cắt tại hắn chỗ trong thành trì xảy ra chuyện gì hắn là trốn không thoát khỏi trách nhiệm vọt tới thiên cơ cắt sau đó lần này là có nhóm lớn huyền giả cũng đã tới thiên cơ cắt cửa chỉ bất quá bởi vì thiên cơ cắt quan hệ bọn họ cũng không dám trực tiếp tiến vào bên trong lư dương hít sâu một hơi tiến vào thiên cơ cắt nội bộ thấy la thành một đám người chính ngơ ngác nhìn về phía trước, đi nhanh lên đi lên. La trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra. Lư dương vội vàng hỏi. La thành cười khổ nói. chúng ta thiên cơ các kính hâm điện hạ chính đang đột phá. nhưng là lôi kiếp tựa hồ là hơi lớn. Lư dương dương mắt nhìn đi qua. thấy diệp hiên đứng ở kính hâm bên người. công khai, hắn giật mình nói. là diệp hiên muốn phải giúp kính hâm điện hạ chống được lôi k ế p La thành gật đầu, tê, lư dương dĩ nhiên biết rõ này ý vị như thế nào. nếu như có người muốn t r ợ giúp một người khác ngăn trở lôi k ế p như vậy lôi k ế p uy lực đem sẽ tăng lớn hơn nhiều. cơ hồ là cửa tử nhất sinh tình huống. có thể nói nếu như diệp hiên không cách nào ngăn trở cái này lôi k ế p như vậy diệp hiên nhất định sẽ phi hôi yên diệt. này lôi i ế p nhìn ui lực đã tương đương với thánh sư một k í c h toàn lực rồi lư dương chừng đến con mắt nói la thành bất đắc dĩ nói này còn không phải cuối cùng lôi i ế p ta dự đoán cuối cùng lôi i ế p thậm chí có thể có thể so với luôn hồi chi cảnh một k í c h toàn lực hồng sắc lôi quang lạc h ạ cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống đất diệp hiên hét lớn một tiếng kiếm vực mở ra â m hồng sắc lôi quang trong nháy mắt biến thành màu xám nhưng là uy lực lại như cũ không giảm cho ta diệt diệp hiên tinh huy phát ra quang mang kiếm khí màu trắng bạc đ ẩ y ra một đạo nguyệt nha bàn kiếm khí s ô n g lên trời đem lôi quang cũng trực tiếp đánh thành hai nửa sở hữu lôi quang cũng hóa thành tế ti tiêu tan ở trong không khí thùng nước này đỏ thấm lôi bị diệp hiên cho đánh tan La thành cùng lư dương cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng diệp hiên thực lực phi thường rung động, n à y thánh sư một kích toàn lực, lại bị diệp hiên trần lại, khói miệng của diệp hiên tràn ra máu tươi, mặc dù hắn đã đem hồng lôi cho đánh tan, nhưng là tự thân cũng bị thương hại, ầm, không trung hồng vân không có tàn đi, tựa hồ là đang nổi lên càng cường đại lôi k i ế p diệp hiên hít sâu một hơi, biết rõ sự tình còn chưa qua, mà lúc này kính hâm ngẩng đầu nhìn không c h u n g sắc mặt đổi một cái, nàng vội vàng nói với diệp hiên, rời đi nơi này, lần này lôi h i ế p không phải ngươi có thể đủ tránh thoát đi, diệp hiên khẽ mỉm cười, kia nếu như ta đi lời nói, ngươi liền s o n g đời, kính hâm cắn môi, đây vốn chính là ta hẳn chịu đựng lôi h i ế p Nếu như ta không có cách nào bị qua đi lời nói, chết cũng là mệnh của ta. nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi không nên chết ở chỗ này, ngươi còn có đại hảo tiền đồ, hơn nữa ngươi còn không có tướng già yên sống lại, ngươi cũng không thể chết, kính hâm phi thường cuống cuồng, bởi vì nàng biết rõ hồng lôi liền muốn hạ xuống, diệp hiên lại sờ lỗ mũi một cái. thực ra ta cũng không nhất định sẽ chết. Loại này hồng lôi với ta mà nói không có quá đại uy hiếp. Kính hâm biết rõ diệp hiên chính là ở liều chết. Muốn biết rõ tiếp theo cái này hồng lôi tướng sẽ là uy lực cường đại đến để cho người ta rung động. đủ để bù đắp được luôn hồi chi cảnh một kích toàn lực. mà diệp hiên chẳng qua là thánh giả tu vi. muốn ngăn trở loại này công kích. tuyệt đối không thể. Kính hâm có thể không hy vọng diệp hiên vì nàng tử ở c á c h địa phương này. Nàng cắn môi, tia máu từ trên môi tràn ra. Diệp hiên lại đem tinh huy từ từ thu, ngay sau đó chấn động toàn thân, la thành thép chói tai. Hắn điên rồi sao. Lúc này đem vũ khí cho thu là muốn ồn ào dạng nào. có phải hay không là không muốn sống. Lư u dương cũng ngừng thở. đối diệp hiên đột nhiên này động tác hoàn toàn không hiểu bất quá vừa lúc đó diệp hiên khí thế đ ẩ y ra ngay sau đó diệp hiên thân thể tựa hồ là tản ra quang mang toàn bộ thiên cơ các đều bị chiếu sáng diệp hiên giống như là một cái hỏa cầu chiếu sáng bị hồng vân bao phủ thiên cơ các này là thành nhất thời cứng họng lư u dương chính là lẩm bẩm lắc đầu không thể nào điều này sao có thể chứ ầm,、um, vừa lúc đó, hồng lôi hóa thành một đảo máu đỏ kỳ lân, từ không trung đánh về phía diệp hiên, mà diệp hiên chính là hét lớn một tiếng, một quyền hướng về phía kỳ lân đánh ra, to lớn ước chừng bao phủ toàn bộ thiên cơ các kỳ lân, đầu lâu kia thậm chí so với hai gian phòng phòng còn lớn hơn kỳ lân đầu, đụng vào diệp hiên trên nắm tay, diệp hiên đem chọn cái kỳ lân cũng cho c h ố n g lên tới, để lại cách xa mặt đất còn có hai mét không gian. Lúc này lư dương bọn họ mới ý thức tới. Nếu như này kỳ lân thật hạ xuống lời nói, bọn họ cũng sẽ bị hồng lôi cho ảnh hưởng đến. La thành hướng về phía sở hữu thiên cơ các thành viên kêu to, rút lui ra khỏi thiên cơ các. Lư dương cũng vẻ mặt buồn khổ, đem vũ khí mình lấy ra, muốn đi ngăn cản này kỳ lân. nhưng là la thành lại một c á c h ngăn trở hắn ngươi điên rồi sao lúc này nếu như ngươi xuất thủ hồng lôi sẽ xuất hiện hạ một đạo lôi k ế p ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm ba mươi năm thần thông tác dụng phụ lư u dương lúc này mới ý thức được mình làm chuyện ngô xuẩn nhưng là bây giờ chúng ta phải làm sao chỉ có thể thối lui ra thiên cơ các sao lư u dương không cam lòng nhìn diệp hiên Hắn cũng muốn trợ giúp diệp hiên. La thành gật đầu. chỉ có như vậy mới là biện pháp tốt nhất. không muốn cho thêm diệp hiên làm loạn thêm. lư dương chỉ có thể dựa theo la thành nói đi làm. thối lui ra thiên cơ các. lúc này sở hữu huyền giả đều tại thiên cơ các ngoại môn chờ đợi. mà kỳ lân vẫn không có biến mất. thân thể khổng lồ đủ để đem thật thiên cơ các đụng bể. mặt đất đã bắt đầu sụp đổ. nước da, sở hữu huyền giả cảm giác thân thể của mình khí tức rối loạn, vội vàng thối lui đến năm dặm ra ngoài. chỉ có lư dương cường giả loại này mới có thể miễn cứng ngăn cản này kỳ lân hồng lôi thật sự thả ra ngoài u y áp. đây chính là lôi kiếp cường đại sao. Lư dương hoàng sợ đứng tại chỗ. bây giờ hắn chỉ có thể dùng chính mình huyền lực đem sở hữu u y áp ngăn cản ở bên ngoài. nhưng này để cho hắn biết rõ này kỳ lân lôi hiếp rốt cuộc là có nhiều cường đại tuyệt đối là luôn hồi chi cảnh một kích toàn lực lúc này diệp hiên toàn thân tản ra quang mang cường độ thân thể đã tới thần linh trình độ này hồng lôi kỳ lân đầu rơi vào hắn trên nắm tay như cùng là một cái tiểu hài tử quả đấm đập vào hắn trên nắm tay như thế không có bất kỳ sức uy hiếp diệp hiên cười lạnh một tiếng xem ra cũng chính là như vậy, cho ta tản đi đi, hắn quả đấm thu hồi đi lên n ữ a đập tới, chỉ thấy được toàn bộ kỳ lân t ả n ra, hóa thành là tia tia điểm điểm tinh quang, từ từ rơi xuống mặt đất, kèm theo không cam lòng tâm nổ tiếng gào, n à y hồng lôi chỉ có thể t ả n đi, không trung cũng khôi phục nguyên lai màu xanh thẳm, diệt hiên chính là hít sâu một hơi, ngay sau đó quay đầu nhìn kính hâm, Kính hâm cũng sợ ngây người. mới vừa rồi nàng nhưng là cảm giác. trên người diệp hiên phát sinh biến hóa. cái loại này để cho nàng rung động. không dám nhìn t h ẳ n g thực lực. để cho nàng cảm thấy hốt h o ả n g này là xưa nay chưa từng xảy ra quá. ngươi rốt cuộc là ai. Kính hâm khẳng định mới vừa rồi tuyệt đối không phải diệp hiên. diệp hiên lại khẽ mỉm cười. ta còn có thể là ai vậy. Ta chính là diệp hiên a. Kính hâm lắc đầu. không thể nào. mới vừa rồi trên người của ngươi khí thế đã thay đổi. Mạng ngươi vạch cũng xảy ra thay đổi. tuyệt đối không phải diệp hiên. Diệp hiên vừa định muốn giải thích. nhưng là đột nhiên mặt liền biến sắc. cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. ngay sau đó hắn té xuống đất. ngươi đại gia. tại sao sẽ như vậy. Diệp hiên hoàn toàn không biết mình thân thể thế nào, nhưng là hắn duy nhất biết rõ ngay tại lúc này hắn không cách nào để cho thân thể của mình nghe theo chính mình chỉ huy, sử dụng thần thông sau đó, bởi vì thân thể thừa nhận áp lực cũng bây giờ không phải thân thể của ngươi có thể thừa nhận được, sẽ xuất hiện một tuần lễ thời kỳ suy yếu, hệ thống phát ra giải thích, chỉ bất quá diệp hiên đi chửi mẹ rồi, c á c h này thần thông ngay từ đầu cũng không có nói như vậy kia có hạn định một ngày một giờ có gì hữu dụng đâu thời kỳ suy yếu thời điểm chẳng lẽ còn có thể sử dụng thần thông sao có thể ở thời kỳ suy yếu thời điểm ngươi cũng có thể sử dụng thần thông chỉ bất quá ở thời kỳ suy yếu sử dụng thần thông đem sẽ để cho ngươi thời kỳ suy yếu trở nên dài hơn thân thể càng suy yếu trên căn bản lấy bây giờ ngươi thân thể tố chất ở thời kỳ suy yếu sử dụng thần thông, tác dụng p h ủ đem sẽ để cho ngươi sắp gặp tử vong. Hệ thống biết rõ nội tâm của diệp hiên suy nghĩ, đem thật sự có thể tính đô trình bày đi ra. Diệp hiên cũng không nại nhắm lại con mắt, đ á t hôn mê, kính hâm thấy diệp hiên như thế. m a u tới trước, đem diệp hiên cho nâng lên, mang đến trong phòng, mặc dù mới vừa rồi diệp hiên mạng biến hóa, nhưng là bây giờ nhưng là thật diệp hiên thật sự có khí tức đều đã khôi phục kính hâm là có thể cảm giác nhìn trong hôn mê diệp hiên nàng nhẹ nhàng đưa tay ra ở diệp hiên chân mày gian vuốt ve một chút rất nhanh thì thở dài một cái đáng tiếc chúng ta nhất định là không thể đồng thời ta tương lai bạn lữ cũng không có cách nào là ngươi đây là nàng sư phụ giúp nàng thật sự đo tính ra, đem tới nàng bạn lữ, sẽ là bát hoang để nhất nhân. m à người này căn bản cũng không ở cực thiên vực, cũng không hoang vực, cho nên cho dù nàng trong lòng cũng hy vọng người kia là diệt hiên, cũng biết rõ. xem bói đi ra kết quả là không biết thay đổi. đây là vận mệnh kết quả, cũng là thiên đạo nói cho các nàng biết đem tới sẽ chuyện phát sinh. n à n g trong mắt lộ ra phức tạp cảm tình, hít sâu một hơi, đem sở hữu tình cảm cũng đặt ở trong đáy lòng, la thành bọn họ thấy hồng lôi v ì lân đều đã tản đi, lúc này mới mới vừa gia nhập đến thiên cơ các bên trong, mà lúc này đây bọn họ mới nhìn thấy thiên cơ các bên trong, sở hữu nhà đều đã sụp đổ, mà mặt đất những thanh đó viên đá càng là không có một khối là hoàn chỉnh, Toàn bộ thiên cơ cắt cũng một mảnh hỗn độn. La thành cũng không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm hơn kính hâm cùng diệp hiên. Hắn vọt tới mới vừa rồi kính hâm cùng diệp hiên vị trí phương. Làm thấy ở đây đã không có người. Sắc mặt hắn đổi một cái. Có phải hay không là hồng lôi kỳ lân đã đem hai người bọn họ cũng nổ cho hôi phi yên diệt. Hắn càng phát ra lo âu. hơn nữa cũng có chút tuyệt vọng. bởi vì hắn biết rõ, nếu như đúng như này, hắn sẽ là bị thiên cơ các trụ sở chính v ấ n trách. Mạng hắn cũng liền qua đời ở đó rồi. Lư u dương lúc này vỗ một c á c h la thành bả vai, không nên nghĩ bậy bạ. Ta cảm ứ n g được bên kia thật sự muốn là có người ở, hẳn là chính hâm điện hạ bọn họ. La thành sau khi nghe được nhất thời là ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện một mảnh hỗn độn thiên cơ c á c một mảnh kia rừng trúc vẫn còn có một gian phòng trúc chính ngật đứng không ngã. trong lòng của hắn cầu nguyện, vọt tới, vừa vặn thấy từ bên trong đi ra kính hâm, la thành cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. hắn s ô n g lên, kính hâm đ i ệ n hạ, ngươi không việc gì là tốt, kính hâm gật đầu, diệp hiên ở bên trong n h ỉ ngơi, các ngươi không nên quấy dày hắn. còn nữa, xảy ra hôm nay sự tình, trên người diệp hiên biến hóa, ta hy vọng các ngươi bảo mật, la thành dĩ nhiên là không có vấn đề. Kính hâm nhìn về phía lư dương, lư dương hấp tấp nói, dĩ nhiên không có vấn đề, diệp hiên tiểu hữu cũng là bằng hữu ta, đám bằng hữu dấu đang bí mật là ta phải làm, lấy được trả lời như vậy sau đó. Kính hâm gật đầu, lại tiến vào phòng trúc. Nàng đương nhiên sẽ không lo lắng lư dương sẽ làm chuyện gì. Dù sao thiên cơ các thực lực không phải nhất giới thành chủ có thể ngăn cản. Nếu như hắn thực có can đảm đem diệt hiên nắm giữ thần thông sự tình nói ra, nàng là sẽ không bỏ qua lư dương. mà nàng nhưng là thiên cơ các tương lai các chủ, l à thành bắt đầu để cho thiên cơ các các đ ệ tử vội vàng bắt đầu thu thập thiên cơ các. Hắn chính là vội vàng đem kính hâm đột phá cảnh giới sự tình nói cho thiên cơ các chủ sở chính. đây chính là chuyện lớn. tin tưởng chủ sở chính những trường lão kia nghe được sẽ phi thường vui vẻ, thậm chí sẽ khen thưởng bọn họ thiên linh thành phân bộ. Lư u dương đem sở hữu xem cuộc vui huyền giả cũng vấy lui, thậm chí để cho thủ vệ đi tới thiên cơ các t r u n g quanh, bảo vệ thiên cơ các tất cả thành viên. thuận tiện để cho người ta tới trợ giúp xây lại thiên cơ các diệp hiên hôn mê ba ngày đợi ngày thứ tư đứng lên thời điểm đã là mặt trời lặn kính hâm liền ở một bên trông coi buồn ngủ ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm ba mươi sáu g i đi thiên linh thành diệp hiên tỉnh lại kính hâm trước tiên cảm ứng được nàng đi tới trước mặt diệp hiên quan tâm hỏi đây là thế nào, diệp hiên lắc đầu, không việc gì, chính là dùng sức quá độ, dù sao ngươi lôi k i ế p uy lực có chút lớn, kính hâm đào cặp mắt trắng giã, nói, đây là tự nhiên, ngươi không có bị lôi k i ế p tiêu diệt đã coi như là không tệ, đây chính là ta chết cướp, kết quả bởi vì ngươi, ta sống lại, lúc trước nàng đi theo diệp hiên cũng là bởi vì chắc toán đến chính mình t ử kiếp, m à bây giờ tử kiếp cuối cùng là giải khai. Quái t ư ợ n g phía trên nói không có sai. chính mình tử kiếp. chỉ cần đi theo diệp hiên liền có thể phá giải. Diệp hiên từ trên giường đi xuống. ngay sau đó khẽ mỉm cười. cũng còn khá. không chết đi. kính hâm nhìn diệp hiên. ngươi c á c h bộ dáng này. thế nào đi tìm vạn năm huyết liên hoa. Diệp hiên hỏi. bây giờ ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi ba ngày vậy còn có bốn ngày mới có thể khôi phục bình thường diệp hiên trầm ngâm một chút biết rõ bây giờ mình là thuộc về thời kỳ suy yếu gian nếu như lúc này đi ra ngoài gặp phải đ ị c h nhân là không có cách nào bình thường phát huy nếu như chỉ là một mình hắn lời nói hắn hoàn toàn có thể trốn linh lung tháp bên trong nhưng là nhiều hơn một c á i h chính hâm Hắn cần phải chiếu cố đến kính hâm an toàn. được rồi. đợi thêm bốn ngày đi. và năm huyết liên hoa cũng không nóng này với nhất thời. sống lại giả yên chuyện này. cần thời gian phải rất lâu. ta phải phải có kiên nhẫn. kính hâm gật đầu một cái. tất cả mọi chuyện đều có thể để cho diệp hiên tới quyết định. nàng cũng có thể đợi bốn ngày. ngược lại bây giờ cũng không cần chính mình xử lý chuyện gì. thiên cơ các sư phụ đối thái độ của nàng chính là thả nuôi, trừ đi một tí tương đối trọng yếu sự tình yêu cầu cùng nàng nói bên ngoài, vẫn luôn là để cho nàng thuộc về phi thường tự do trạng thái. Bất quá ngươi lần trước loại trạng thái kia, tuyệt đối không có thể để cho nhân biết, thần thông loại vật này. Nếu để cho một ít nhân biết, ngươi thì phiền toái, lúc này kính hâm vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ diệp hiên sử dụng là cái gì đó là thần thông đó là thần thông trở lên cường giả mới có thể lãnh ngộ thậm chí gần đó là thần thông cũng không có bao nhiêu c á c h lính ngộ được kính hâm bởi vì tiếp xúc tầng thứ tương đối cao cho nên biết rõ thần thông mà nàng thật sự biết rõ thần thông bên trong tuyệt đối không bao gồm diệp hiên loại này diệp hiên hiếu kỳ hỏi ngươi lúc trước có bái kiến huyền giả sử dụng thần thông sao. Kính hâm gật đầu. Lúc trước gặp qua, nắm giữ thần thông cường giả, thi triển ra đủ để hồi thiên diệt địa. Diệp hiên đối c á c h này trên đại lục cường giả là không có quá nhiều khái niệm. Hắn tiếp xúc tối cường đại cũng liền chỉ là luôn hồi c h i cảnh cường giả mà thôi. mà luôn hồi c h i cảnh là không có tư cách lấy được thần thông. chỉ bất quá bây giờ diệp hiên trước thời hạn tiếp xúc đến thần thông. đây là trước đó chưa từng có sự tình. gần đó là kính hâm cũng biết rõ. chỉ có thần tôn lấy thượng cảnh giới người mới có thể đủ đạt được thần thông. hơn nữa còn là có nhịp thiên vận khí mới có thể đạt được thần thông. kính hâm nhìn diệp hiên. có chút bất đắc dĩ nói. ngươi loại tình huống này ta cũng là thấy lần đầu tiên. ở thánh giả cảnh giới liền có thể lãnh ngộ được thần thông nếu như truyền đi lời nói những thần kia t ô n cường giả phỏng chừng sẽ đến tìm làm phiền ngươi rồi diệp hiên gật đầu một cái thất phu vô tội hoài bích kỳ tội loại này đạo lý ta còn là biết vẫn là phải càng cố gắng một chút a kính hâm không hiểu nhìn diệp hiên diệp hiên cười nói vẫn là phải càng cố gắng tăng lên thực lực của chính mình cảnh giới a kính h â m đào cặp mắt trắng giã ngươi này đều đã thành yêu nhiệt như thế vẫn chưa đủ cố gắng sao diệp hiên lạnh nhạt nói cái này trên đại lục không thiếu càng cố gắng còn có thiên phú nhân hơn nữa ngươi không phải đã nói rồi sao cái thế giới này lớn như vậy so với ta càng cường đại nhân nơi nơi nếu như ta không cẩn thận đi nhầm một bước cũng có thể sẽ bị trực tiếp giết chết, kính hâm thở dài một cái, nhưng là những thứ kia thiên tài phía sau, đều có phi thường to lớn tôn g môn, mà ngươi, diệp hiên mỉm cười nói, bây giờ ta là luyện đan sư công hội thành viên, kính hâm cười nói, nhưng là luyện đan sư công hội chưa tính là tôn g môn, chính xác mà nói, bọn họ là một cái cơ cấu mà thôi, là cho các ngươi những thứ này luyện đan sư cung cấp phúc lợi cơ cấu. diệp hiên nói, vậy ta còn băng tuyết tông trưởng môn đệ tử, này nên tính là không tệ chứ. Kính hâm lại lạnh nhạt nói, băng tuyết tông như quả chỉ là ở cực thiên vực bên trong, đúng là đoán số một số hai tông môn, nhưng là cầm ở hoang vực đến xem, chẳng qua là một cái môn phái nhỏ, thậm chí còn chỉ là bất nhập lưu cái loại này, ở hoang vực bên trong, mặc dù luôn hồi chi cảnh không đến nổi nói khắp nơi đều có, nhưng là cũng tuyệt đối không gọi được là cường giả tối đỉnh. ngay cả thiên linh thành cái này biên thùy thành nhỏ thành chủ đều là thánh sư cảnh giới. ngươi cảm thấy những trọng đó thành trì lớn thành chủ sẽ là cái gì tu vi. cho nên nói, sau lưng ngươi, nghiêm chỉnh mà nói không có bất kỳ cường đại chống đỡ, ngươi chỉ là một thân một mình mà thôi, Kính hâm thở dài một cái, mặc dù nói như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy rất thương tâm, có thể sự thật liền là như thế. Diệp hiên lại lắc đầu, thực ra cũng không có đả thương tâm, đi ngang qua đến, ta vẫn luôn là một người, bất kể là ở địa phương nào, ta trên thực tế cũng chỉ là một người, thật sự gặp nguy hiểm tất cả đều là một mình hắn xông tới, kính hâm trầm mặt, bốn thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp hiên tu dưỡng trong khoảng thời gian này. Hắn một mực ở thiên cơ các bên trong. trong lúc đã có rất nhiều người trước tới thăm. chỉ bất quá ngoại trừ luyện đan sư công hội cùng lư dương bên ngoài. những người khác diệp hiên đều lựa chọn cự tuyệt. Diệp hiên cảm nhận được thực lực bản thân đã khôi phục. nắm chặt quả đấm. hướng về phía không khí đánh một quyền. cảm giác g i ố n g như là sống lại. Đứng ở thiên cơ các cửa, diệp hiên nhìn kính hâm, kính hâm đã đem vạn năm huyết liên hoa cho tính ra, ngay tại hoang vực băng thiên sơn, mà muốn đi băng thiên sơn, cần phải hao phí thời gian một tháng, cho nên diệp hiên lựa chọn liền có thể ra khỏi thành, la thành vẻ mặt câu nệ, kính hâm điện h ạ n g à y sự tình ta đã hồi báo cho tổng bộ, ta muốn các trưởng lão cũng cũng đã biết ngươi bên này tình trạng, xin thứ lỗi ta không có trải qua ngươi đồng ý. Kính hâm lắc đầu. không sao. l à hẳn để cho bọn họ biết rõ bây giờ ta tình trạng. nếu không bọn họ được lo lắng. l à thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. hắn một mực do dự có muốn hay không đem chuyện nào nói ra. cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. diệp hiên chính là cười nói. l à trưởng lão. khoảng thời gian này liền c ả m ơn ngươi chiếu cố. La thành vội vàng lắc đầu. đây là ta hẳn làm. hy vọng đem tới ngươi và kính hâm điện hạ còn có thể tới thiên linh thành. đến thời điểm ta nhất định sẽ nóng đi nữa tình chiêu đãi các ngươi. diệp hiên gật đầu. kính hâm chính là khẽ vuốt cảm. xoay người đi ra ngoài đi. diệp hiên nhìn một cái thiên linh thành. lúc này mới theo sát kính hâm. rời đi thiên linh thành. lư dương đứng ở một bên. xem ra hoang vực này một cách đầm nước hồ là muốn đung đưa rung động rồi. La thành cười một tiếng. ngươi cũng là nghĩ như vậy sao. ta có thể ứng trước tương lai không chín. chương hai trăm ba mươi bảy cho ngươi cách bảo bối. đúng vậy. một là các ngươi thiên cơ các t ử có thiên phú đệ tử. một là thiên phú yêu nhiệt. toàn thân cũng bí mật của là thiếu niên. như vậy tổ hợp. ta không nghĩ ra bọn họ có thể thế nào bình tĩnh. Chỗ đi qua nhất định đem sẽ đưa tới sở hữu thế lực chú ý. được rồi. những thứ này đều là bọn họ những người tuổi trẻ này phải trải qua sự tình. chúng ta cũng không can thiệp được rồi. chúng ta hay lại là mỏi mắt mong chờ đi. la thành sau khi nói xong. xoay người rời đi. trên đường. diệp hiên nhìn kính hâm. hiếu kỳ hỏi. ngươi thật giống như vẫn luôn không có vũ khí chứ kính hâm đem chính mình la bàn cho lấy ra cười nói đây chính là ta vũ khí hơn nữa chúng ta thiên cơ các thành viên bản thân liền không quen trưởng chiến đấu thực ra thiên cơ các thành viên giống như là không cần chiến đấu bởi vì thiên cơ các thành viên trên căn bản không người nào dám trêu trọc hơn nữa cũng có thể su cát tì hung diệp hiên cười nói ngươi giúp ta nhiều như vậy. ta cuối cùng thuộc về là muốn báo đáp ngươi một chút. vừa vặn ta có một ít vũ khí, có thể cho ngươi. kính hâm không hiểu nhìn diệp hiên. lúc này diệp hiên nói cái này. nàng cũng không biết là ý gì. chẳng nhẽ diệp hiên có cái gì thích hợp nàng dùng vũ khí sao. nhưng là nàng là thiên cơ các thành viên, mà thiên cơ các cũng không thể sử dụng một loại vũ khí. một điểm này diệp hiên hẳn là biết rõ. Diệp hiên sờ lỗ mũi một cái. ở ngươi bế quan thời điểm, ta đi ra ngoài đi vòng vo một chút, lấy được một ít vũ khí, thật giống như có thích hợp ngươi. chính hâm càng nghi ngờ. Diệp hiên từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một c á c h la bàn. này c á c h la bàn tản ra nhàn nhạt quang mang. hơn nữa trọng yếu nhất là, tại hắn đem la bàn lấy ra thời điểm, liền gặp được một người m ặ t cái lếm tiểu hài tử xuất hiện ở trước mặt hai người. ai nhá, quá tốt, ta cuối cùng là đi ra. ta còn tưởng rằng phải đợi thời gian rất lâu đây. tiểu hài tử hiếu kỳ quan sát chu vi, rất nhanh thì đem ánh mắt dừng lại ở trên người kính hâm. hắn chừng con mắt lớn, rất nhanh thì vọt tới trước mặt kính hâm. Kính hâm kinh ngạc trình độ tự nhiên so với cái này khí linh mạnh hơn. Nàng nhưng là biết rõ một cái bán thần khí la bàn rốt cuộc là chân quý bao nhiêu không. hơn nữa còn diễn sinh ra rồi khí linh. như vậy la bàn. coi như là bọn họ các chủ cũng không có. Nàng hít sâu một hơi. trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp nhìn diệp hiên. chuyện này. đây là ngươi đi đâu vậy cầm về. diệp hiên cười nói. mới vừa mới không phải đã nói rồi sao ta ở ngươi liệu thương thì sau khi đi ra ngoài mua đồ thời điểm mua được một cái không gian giới chỉ sau đó bên trong vừa vặn thì có này la bàn loại này la bàn chỉ có các ngươi thiên cơ các ngươi mới có thể dùng chứ ta lấy đến cũng không có chỗ ít gì không bằng cho ngươi diệp hiên cười hít mắt nói mà kính hâm chính là hít sâu một hơi đây chính là bán thần khí ngươi cứ như vậy lấy ra, coi như là thần kỳ, ta không thể dùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Diệp hiên nhúng nhúng vai, tiểu hài tử phi thường không cam lòng nhìn diệp hiên, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là. lại nói ta liền đem ngươi ném vào bên trong không gian giới trị cho ngươi ở bên trong đợi cách mấy ngàn năm. Diệp hiên hung tợn nói, tiểu hài tử nhanh tới đây đến chính hâm bên người, Phi thường sợ hãi nhìn diệp hiên. Mặc dù hắn là khí linh, cũng có thể xuất thủ. nhưng là hắn biết rõ, ở diệp hiên bên trong không gian giới chỉ còn có thật nhiều khí linh. những thứ kia nếu như khí linh đồng thời xuất thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. một điểm này hắn là biết rõ. cho nên hắn là sợ hãi diệp hiên. diệp hiên đem la bàn giao cho kính hâm. mà lúc này kính hâm vẫn còn mộng bức trạng thái chờ diệp hiên đi về phía trước nàng mới phản ứng được đuổi sát theo đi ngươi muốn biết rõ đây chính là bán thần khí loại vật này nếu như lấy ra tuyệt đối là có thể ở hoang vực đưa tới rung động diệp hiên cười nói vậy ngươi ước chừng phải giấu kỹ tới bất quá ngươi là thiên cơ các thành viên phỏng chừng coi như trên tay ngươi la bàn bị những thứ kia nhân biết, cũng tuyệt đối sẽ không động tới ngươi. dù sao coi như là những huyền giả đó đem la bàn đoạt đi, cũng không cách nào sử dụng, cho nên la bàn ở kính hâm trên tay tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. một đường đi phía trước, vượt núi băng đèo, bọn họ khoảng cách băng thiên sơn đã không xa, mà băng thiên phủ cận sơn băng thiên thành ở trước mặt bọn họ, Lúc này băng thiên thành có rất nhiều người ra ra vào vào đều là huyền giả đi thôi chúng ta vào thành đi diệp hiên cười nói kính hâm gật đầu đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện liền sau lưng diệp hiên diệp hiên những mày một cái thấy chính mình phụ cận huyền giả cũng ánh mắt của là sợ hãi lui về phía sau rút lui hắn quay đầu nhìn sang chỉ thấy được một mực to lớn huyền thú xuất hiện ở trước mặt hắn. cái này huyền thú khí tức tuyệt đối là thánh sư cấp b ậ c mà lúc này miệng to như chậu máu chính nhỏ nước miếng. mùi hôi thối từ từ lan tràn ra. kính hâm mặt liền biến sắc. vội vàng nói với diệp hiên. đây là thánh sư cảnh giới huyền thú. địa ngục huyền. diệp hiên chú ý tới cái này huyền thú trên lưng còn ngồi một người. vì vậy mắt lạnh nhìn. Tam đầu khuyển c ó g thượng nhân chỉ diệp hiên nói, lớn mật, lại dám ngăn trở đạo của ta đường, ta nhưng là ngự thú tông trần sinh, vội vàng c ú t ngay cho ta. Diệp hiên lần đầu tiên nghe ngự thú tông danh tự này, nhìn chu vi huyền giả cũng phi thường sợ hãi người này, cũng đoán được ngự thú tông ở băng thiên trong thành hẳn là phi thường nổi danh, nhưng dù vậy, Loại phách lối này thái độ vẫn là để cho hắn phi thường khó chịu. Trần sinh nói lớn tiếng, tiểu tử, ngươi có phải hay không là không muốn sống, lại còn không mau tránh ra cho ta. Diệp hiên lại đem tinh huy rút ra. Trần sinh phẫn nộ nói, ngươi còn muốn ra tay với ta, ngươi biết không nơi này biết rõ là băng thiên thành, ngươi dám ra tay với ta chính là ở tự tìm đường chết. Bất quá rất nhanh hắn cảm nhận được diệp hiên khí tức sau đó liền lộ ra khinh thường ánh mắt chẳng qua là chính là thánh g i ả lại dám kiến càng lay tây chết đi cho ta địa ngục khuyển nghe được trần sinh lời nói sau đó liền nhanh chóng xuất thủ cự móng vuốt lớn hạ xuống đạp lên mặt đất trực tiếp đem mặt đất cho đập ra một cái h ú to vết sách lan tràn đến trăm mét ra ngoài tất cả mọi người đều là cảm nhận được địa ngục k huyền lời hại, dối d í ế p hướng xa xa bỏ chạy, thủ vệ là ánh mắt của là né tránh, không tính tham dự vào chuyện này đi vào bên trong. Trần sinh khinh thường nói, một chiêu cũng không đỡ nổi, còn dám ngăn trở ta. Hắn thấy, diệp hiên đã bị địa ngục k huyền đạp chết, đang định điều động địa ngục k huyền rời đi, nhưng là một đạo quang mang vạch qua địa ngục k huyền móng vuốt, Địa ngục khuyển kêu thảm một tiếng, cúi đầu nhìn sang, không biết rõ lúc nào diệp hiên đứng ở nó móng vuốt bên cạnh, mà hắn móng vuốt đã cắt đ ứ t là bị diệp hiên trường kiếm chém đ ứ t Diệp hiên lạnh nhạt nhìn này địa ngục khuyển, thật đúng là xuất sinh, không lớn không nhỏ, nếu như vậy không muốn sống, ta đây thành toàn cho ngươi đi. Diệp hiên đem tinh huy nâng lên, b ă n g tuyết tài quyết trực tiếp phát động, vô số kiếm khí phô thiên cách địa, đem địa ngục huyền che phủ ở trong đó, địa ngục huyền giống giận, nhưng lại không có năng lực làm, cuối cùng té xuống đất, đầu đứt gãy, mà ở phía trên ngồi nhân chính là xoay mình đi xuống, vẻ mặt rung động, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm ba mươi tám zết thì zết, kính hâm chỉ là ở đứng một bên, An tính nhìn, nếu như diệp hiên có phiền toái, nàng mới sẽ xuất thủ, mà bây giờ chỉ là đang đối chiến. đây là diệp hiên cường hạng, nàng cũng không cần can thiệp, chu vi nhân cảm thấy khiếp sợ. dù sao diệp hiên nhìn cũng bất quá là hai mươi tuổi ra mặt dáng vẻ, ở dạng này tuổi tác lại sẽ có như vậy thực lực cường đại. đây tuyệt đối là thiên tài cấp b ậ c trần sinh phấn nộ nhìn diệp hiên. Nay thời điểm không có mới vừa rồi phách lối biểu tình. Hắn chỗ ý lại huyền thú đã bị diệp hiên chém giết. Hắn biết rõ mình sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm. nhìn đã thành thi thể địa ngục h u y ề n Hắn cắn răng nói. thật là phế vật. thua thiệt bình thường ta còn như vậy thích ngươi. lại như vậy mà đơn giản bị giết chết. Hắn nhìn diệp hiên đi tới trước người mình. hấp tấp nói. ngươi không nên sằng bậy. Ta đã nói với ngươi. Ta nhưng là ngự thú t ô n g nhân. Nếu như ngươi dám làm gì với ta, ngự thú t ô n g là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp hiên cười h í p mắt nói. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngự thú t ô n g tên. cái t ô n g môn này rất l ợ i hại phải không. Dĩ nhiên l ợ i hại. ngự thú t ô n g ở băng thiên thành bên trong nhưng là để nhất t ô n g môn. gần đó là băng thiên thành thành chủ cũng phải cho ta môn tôn chủ mặt mũi. Trần sinh nói đến chính mình tôn môn nhất thời là phi thường tự hào. hơn nữa còn mang theo một loại sùng kính. hắn nhìn diệp hiên. mặc dù thực lực của ngươi là không tệ. nhưng là ta ngự thú tôn so với ngươi thực lực cường đại nhân nhiều hơn nhiều. hơn nữa ta còn là ngự thú tôn con trai của nhị trưởng lão. nếu như ta có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ ngự thú t ô n g cũng sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Bốn phía vây nhân nghe được trần sinh giới thiệu. Sắc mặt càng không xong. cũng bắt đầu nhị g luận âm ỉa. Hắn lại là con trai của nhị trưởng lão a. đó cũng không được nữa à. đúng vậy. ta nghe nói nhị trưởng lão chỉ có như vậy một đứa con trai. bình thường coi như trần sinh gây họa gì. nhị trưởng lão cũng có thể giải quyết. bây giờ nhìn lại đúng là như vậy, xem ra tiểu tử này cũng phải khuất phục. Nếu không mà nói, ngự thú t ô n g thật có khả năng tới giết hắn. Trần sinh đối chu vi tiếng nhị luận vô cùng hài lòng. Hắn lại cảm giác mình là an toàn, vì vậy đối d i ệ p hiên cười to nói. ngươi cũng nghe được, nếu là không muốn chết lời nói, liền vội vàng quỳ xuống cho ta, ta có thể t h a cho ngươi một cách mạng. Diệp hiên chỉ là cười hít mắt nhìn trần sinh, thấy trần sinh lại lần nữa lớn lối. Hắn nhất thời là đem trường kiếm giơ lên, đến ở cổ trần sinh bên trên, hài hước nói, ngươi mới vừa nói để cho ta quỳ xuống. Trần sinh chừng con mắt lớn, ngươi mới vừa mới không có nghe rõ ràng thân phận ta sao. Diệp hiên gật đầu, dĩ nhiên nghe biết, ngươi nói ngươi là ngự thú t ô n g con trai của nhị trưởng lão. vậy được rồi, kia tại sao ngươi còn không mau buông ra cho ta, ngươi nếu là dám ra tay với ta, ngươi sẽ chết, trần sinh có chút sợ hãi nói, diệp hiên lại lắc đầu nói, lời như vậy đã có rất nhiều người cùng ta đã nói rồi, nhưng là những thứ kia nói ta sẽ chết nhân, đều chết ở kiếm của ta hà, cho nên ngươi cảm thấy ngươi cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào sao, Trần sinh hít sâu một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới cho dù chính mình đem thân phận bày ra rồi, vẫn không có biện pháp để cho diệp hiên khuất phục. Hắn cắn răng, cuối cùng nhìn diệp hiên ổn định biểu tình, hay lại là chán trường chắp tay nói, lần này là ta sai lầm rồi, nhưng là ta thế nào cũng tội không đáng chết đi. ngươi muốn vào băng thiên thành, dù sao phải cho ngự thú tung một bộ mặt. thả ta một con đường sống như thế nào đây diệp hiên cười ha h à nói ngươi biết rõ có câu muốn nói gọi là người giết người nhân hằng giết chết sao trần sinh sợ hãi nói ý ngươi là muốn giết ta sao diệp hiên lạnh nhạt nói ngươi đoán đúng rồi trần sinh còn muốn nói điều gì kết quả một đạo quang mang v à c qua chỉ thấy được trong tầm mắt không trung xanh thẳm ngay sau đó liền mất đi thật sự có ý thức còn lại tại chỗ nhân thấy diệp hiên kiên quyết như vậy đem trần sinh giết tràn đầy hoảng sợ trong lòng bọn họ kinh hoàng vội vàng hướng xa xa chạy trốn bọn họ nhưng là biết rõ ngự thú tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho diệp hiên không cần phải bao lâu ngự thú tông nhân liền sẽ biết rõ trần sinh bị giết diệp hiên đem trường kiếm thu nhìn kính hâm, đi thôi, tân tiến thành đi, xem ra cái kia cái gì ngự thú tông muốn tới tìm chuyện, kính hâm cười nói, vậy đi thiên cơ cắt đi, chỉ cần là ở thiên cơ cắt bên trong, coi như là ngự thú tông cũng tuyệt đối là không dám gây chuyện, diệp hiên lắc đầu, không đến n ổ i muốn là vì tị nạn đi thiên cơ cắt, kia không phải ta phong cách, kính hâm những mày một cái, nhưng là phải phải không như vậy. ngự thú tông sẽ phái ra cường giả. ngự thú tông ta vẫn hơi hiểu biết. bọn họ tông chủ là một cái thần tông cường giả. ngươi thực lực bây giờ hẳn không phải đối thủ của hắn. diệp hiên cười nói. nếu như ngự thú tông ngay từ đầu sẽ để cho tông chủ xuất thủ, vậy phải đối để mắt ta mới như vậy. kính hâm cũng cảm giác mình lo lắng dư thừa. dù sao ngự thú tôn g cũng phải cần mặt mũi muốn là vì đối phó một người hai mươi tuổi ra mặt địch nhân sẽ để cho tôn g chủ xuất thủ đây tuyệt đối là mất mặt sự tình nếu như chỉ là phái gia thánh sư thực lực như vậy nhân kia diệp hiên hoàn toàn không cần hốt hoảng diệp hiên cùng kính hâm đi vào băng thiên thành ở cửa thành thủ về căn bản cũng không dám ngăn trở diệp hiên này cái ngoan nhân liền ngự thú tôn g trần sinh cũng cho sát kia nếu như bọn họ dám ngăn trở, tuyệt đối sẽ bị giết chết. bọn họ chỉ là một ít tiểu lâu la mà thôi. căn bản cũng không dám ngăn trở như vậy ngoan nhân. đi vào băng thiên thành, diệp hiên phát hiện, này băng thiên thành diện tích nếu so với thiên linh thành lớn hơn nhiều. hơn nữa ở chỗ này hành t ẩ u huyền giả, thực lực cũng so với thiên linh thành thấy đều phải càng thêm cường đại. xem ra cái thành phố này. quả thật không phải thiên linh thành loại này biên t h ủ y thành phố có thể so sánh so với. diệp hiên cảm khái nói. kính hâm cười nói. đó là tự nhiên. vừa biên t h ủ y thành trì trên căn bản phát triển không được. dù sao không có bao nhiêu người sẽ đi. bên kia ra một c á c h lôi chi hạp t ố c bên ngoài. tựa hồ không có chỗ nào đáng giá chú ý rồi. diệp hiên cảm khái nói. nhưng là gần đó là thiên linh thành như vậy biên thùy thành phố, cũng so với cực thiên vực những đại thành t h ị đó muốn càng phồn vinh, kính hâm cười nói, đó là tự nhiên, dù sao cực thiên vực là một cách địa phương nhỏ, mà hoang vực chính là tụ tập vô số cường giả, ở cách địa phương này, có chút danh tiếng người đi đến cực thiên vực cũng có thể khai tôn g lập phái rồi. cho nên ngươi liền biết rõ hoang vực huyền giả cùng cực thiên vực huyền giả rốt cuộc có bao nhiêu trinh lịch. diệp hiên nhún nhún vai. nếu như không phải muốn đi qua tìm những thứ kia sống lại giả yên tài liệu, ta cũng sẽ không tới hoang vực rồi. ta vẫn cảm thấy cực thiên vực tương đối thích hợp ta sinh hoạt. kính hâm nói. nhưng là phải là muốn tăng cường thực lực của chính mình. tóm lại là muốn tới đây loại càng rộng lớn hơn đại lục. gặp phải càng kẻ địch mạnh mẽ, mới có thể nhanh hơn tăng cường thực lực của chính mình. Diệp hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai. Dù sao hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể có được thời không tinh thạch, bất kể là ở địa phương nào đều có thể tăng lên thực lực của chính mình. vậy ngươi là muốn đi nơi nào, nếu như không địa phương đi lời nói, cùng đi thiên cơ cắt cũng là có thể, kính hâm cười nói, ta có thể ứng trước tương lai không chín chương hai trăm ba mươi chín báo t h ủ tới trong nơi này có thể hỏi thăm được liên quan tới băng thiên sơn tình huống diệp hiên hiếu kỳ hỏi kính hâm suy nghĩ một chút nói nếu như là muốn biết rõ băng thiên sơn tình huống phòng chừng liên minh thợ săn có thể hỏi thăm được diệp hiên nghi ngờ dù sao hắn lần đầu tiên nghe nói như vậy liên minh cảm giác g i ố n g như là cùng luyện đan sư công hội không sai biệt lắm tính chất tổ chức. Kính hâm cười nói, ở hoang vực rất nhiều nơi đều có liên minh thợ săn, cái liên minh này là đặc biệt tuyển mộ người đến săn g i ế t huyền thú. Bọn họ thường thường xuất nhập một ít hung hiểm vô cùng địa phương, đều là một ít dãy núi thâm lâm, bởi vì nơi đó mặt mới có huyền thú. Diệp hiên nói, Ta đây liền qua bên kia hỏi thăm một chút đi, có thể sẽ lấy được tin tức hữu dụng. Kính hâm nói, chúc ta đây cùng đi đi, ngươi không cần hồi thiên cơ cắt rồi không. Diệp hiên hiếu kỳ hỏi, ta lại không có gì nhiệm vụ, có trở về hay không đều có thể, nếu như là cần giúp đỡ lời nói, ngược lại là có thể đi vào trong tránh một chút. Kính hâm mỉm cười nói, diệp hiên gật đầu, vậy cũng tốt. chúng ta đi liên minh thợ săn nhìn một chút. liên minh thợ săn ở băng thiên thành trung ương. cùng luyện đan sư công sẽ tương đối gần. mà thiên cơ cắt cũng không xa. sở hữu có thật lực t ô n môn tổ chức cũng sẽ đem chính mình giải rác xây dựng ở một thành phố tối trọng yếu vị trí. mà băng thiên thành trung tâm dĩ nhiên chính là tối trọng yếu vị trí. liền liên thành chủ phủ đều là xây dựng ở cái thành phố này trung ương. Diệp hiên nhìn hùng vĩ tráng cửa, còn có hai chỉ không biết danh huyền thú tượng đá, cười một tiếng, đi vào bên trong, cách đại môn này người đến người đi, đại đa số đều là huyền giả, bọn họ đều là cách liên minh này bên trong thành viên, tiến vào đến trong đại s ả n h liền gặp được có vài chục cái quầy ở trước mặt, mà mỗi một quầy đều đã xếp hàng rất nhiều người, mà còn có một chút ở đại sảnh đứng nhân cũng ánh mắt rơi vào phía trên quầy hàng thủy trong suốt bên trên phía trên kia c h ạ m trổ pháp trận là có thể cho thấy một ít tin tức đứng ở đại sảnh nhân lúc này chính là đang nhìn phía trên phát hành nhiệm vụ kính hâm giải thích này c á c h liên minh thợ săn trên thực tế càng nhiều tác dụng chính là phát hành nhiệm vụ để cho thợ săn đem nhiệm vụ cho tiếp nhận sau đó để cho bọn họ đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Diệp hiên đại khái biết này c á c h liên minh thợ săn vận hành phương thức, cùng luyện đan sư công hội hiệu quả như nhau, đều là cho chân huyền giả tự do, để cho huyền giả tự do nhận nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ lấy được phong phú thù lao. Kính h â m nói, ngoại trừ nhận nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái khu giao dịch, là cung cấp cho những thứ này huyền giả trao đổi v ậ t kiện địa phương. Dĩ nhiên, cũng có thể dùng v ậ t kiện trao đổi tình báo. ngược lại chính là một cách phi thường tự do khu giao dịch. Kính hâm nói khu giao dịch liền ở đại sảnh bên trái. một con đường đi qua, mà lối đi cửa vào đã có một cách bảng hiệu viết khu giao dịch ba chữ. cho nên phi thường dễ dàng nhận ra. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. vậy nếu như ta nghĩ muốn băng thiên sơn tình báo không phải muốn đi khu giao dịch sao kính hâm gật đầu đúng nếu như ngươi chỉ là muốn hỏi thăm băng thiên sơn tình báo thực ra đi khu giao dịch cũng có thể đạt được càng nhiều tình báo dĩ nhiên ngươi cũng có thể phát hành nhiệm vụ diệp hiên khẽ mỉm cười phát hành nhiệm vụ lời nói coi như xong rồi c á c h này nhìn có hơi phiền toái hay là đi trong giao dịch khu mặt nhìn một chút diệp hiên cùng kính hâm đang định tiến vào khu giao dịch một đám người xông vào bọn họ m ặ c thống nhất đồng phục hơn nữa đồng phục trên ngực cũng có một cái kim tây kim tây bộ dáng là nào đó huyền thú bọn họ đi tới trước mặt diệp hiên đem diệp hiên cho bao vây lại cầm đầu lão đầu vẻ mặt phấn nộ nhìn hắn khốn kiếp chính là ngươi tên hỗn đ à n này giết con của ta có phải hay không là. Diệp hiên nghe một chút, biết thân phận đối phương, chính là mới vừa rồi ở cửa thành nghe được. Trần sinh cha, ngự thú tông nhị trưởng lão, chu vi nhân vừa thấy được ngự thú tông nhân đều ngừng động tác của mình, có chút hiếu kỳ nhìn diệp hiên, bọn họ còn chưa thấy qua nhiều như vậy ngự thú tông thành viên đồng thời xuất động. hơn nữa còn có nhị trưởng lão dẫn đội loại chuyện này ở bình thường có thể không thấy được xin lỗi ta không nhận biết ngươi cũng không nhận biết con của ngươi diệp hiên lắc đầu nói nhị trưởng lão trần vọng sau khi nghe được giống giận ngươi thiếu ở cách địa phương này phóng s ắ m ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ chính là ngươi đem con của ta d i ế t sao hôm nay ta liền muốn cho ngươi cho con của ta t r ô n theo Hắn sau khi nói xong, một cái tay đánh ra, thực lực lại nhưng đã đạt đến thánh sư thực lực, diệp hiên những mày một cái, Hắn không có ngồi chờ chết, mà là trước tiên r a quyền, đập vào đối phương trên bàn tay, ầm, s o n g phương rối rít lui về phía sau, mà diệp hiên chính là bảo vệ kính hâm, tinh huy xuất hiện ở trong tay, nhị trưởng lão chính là đem một viên quả cầu lấy ra, Hắn đem quả cầu theo như giật mình. không gian xuất hiện ba động. một mực to lớn huyền thú xuất hiện ở trong đại s ả n h này đại s ả n h chừng cao ba mươi mét. nhưng là huyền thú lại chỉ có thể núp đến. là một mực phi thường con khỉ ốm. con khỉ này lông lại là màu đen. hơn nữa gò má đã chỉ còn lại ra bọc xương rồi. chỉ bất quá gần đó là như vậy. kia một đôi con mắt thật sự tản mát ra thì huyết cũng là không che giấu được trần vọng phấn nộ chỉ diệp hiên giết hắn cho ta con khỉ nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay dài vươn ra đập về phía diệp hiên diệp hiên chính là hít sâu một hơi một đảo ba động đẩy ra kiếm vực mở ra lấy diệp hiên làm trung tâm h í t t h ả y sự vật cũng đánh mất vốn là màu sắc Ở cái này đại sảnh sở hữu huyền giả cũng hoảng sợ nhìn diệp hiên. Chẳng qua là ở thánh giả trong cảnh giới cũng đã lính ngộ được kiếm ý. hơn nữa nhìn dáng vẻ này còn không phải kiếm ý đơn giản như vậy. bọn họ đều kinh hãi. tất cả đều là không biết rõ diệp hiên rốt cuộc là làm sao làm được. đây tuyệt đối là thiên tài. ánh mắt của diệp hiên nhìn c h ầ m c h ầ m con khỉ quả đ ấ m trường kiếm vạch ra. một đảo t r a n g lưới liềm một loại kiếm khí quét ra đi, đánh vào con khỉ trên nắm tay, â m、um, toàn bộ đại s ả n h đều bắt đầu chấn động, mà song phương công k í c h đụng vào nhau sau đó, chu vi vật thể đều tới ngoài bay đi, bão ở trong đại s ả n h tạo thành, đem mặt đất cho tịt cuốn lại, cát bay đ á chạy, â m、um, cuối cùng, sở hữu công k í c h cũng dừng lại, mà những thứ kia hướng xa xa chạy trốn huyền giả cũng hoảng sợ nhìn tình huống bên này chỉ thấy được kiếm vực đã bị đánh nát diệp hiên quỳ một chân trên đất khói miệng tràn ra máu tươi hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt con khỉ ốm không nghĩ tới lại còn là một c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú xem ra là ta khinh thường cửa nguyệt ra hiện ở bên cạnh hắn cần ta xuất thủ sao Bây giờ cửa nguyệt thực l ự c mạnh vô cùng, cùng luôn hồi chi cảnh đối thủ đối chiến cũng tuyệt đối không thành vấn đề. đây là tinh huy không ngừng hấp thu huyết tinh sau đó kết quả. diệp hiên lại lắc đầu, không cần. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này con khỉ ốm có bản lãnh gì. ghê gớm ta sẽ dùng lá bài tẩy, đem chọn cái ngự thú tông cũng làm hỏng, trong mắt của hắn tràn đầy lãnh ý. Hắn biết mình là có thực lực này. chỉ cần đem thần thông cho thi triển. như vậy thì coi như là thần tung. cũng không cách nào đem thân thể của Hắn phòng ngự cho đánh vỡ. ta có thể ứng trước tương lai không chín. chương hai trăm bốn mươi tình báo giao dịch. mà Hắn nhưng có thể đem ngự thú tung tất cả mọi người đều giết chết. trần vọng thấy diệp hiên lại có thể ngăn cản luôn hồi chi cảnh một đòn. hơn nữa đột nhiên xuất hiện cửa nguyệt cũng để cho hắn phi thường kiêng kỳ. dù sao hắn biết rõ này cửa nguyệt là khí linh, một vũ khí nắm giữ khí linh. đây tuyệt đối là bán thần cấp trở lên vũ khí. nhìn tinh huy, hắn kiên định hơn phải đem diệp hiên cho x ế t chết quyết tâm. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi thế nào ngăn trở ám hắc hầu công kích. chẳng qua là một cái thánh giả mà thôi. t h ậ t sự coi c hết, í n mình cường muốn h rất Ta g đại i sao. ngươi t áng hắt cùng chết con Chết cho kiến. một ta. đi n h Ám hầu ắ h chính là lần nữa giơ lên quả đấm của mình, chỉ b ấ t quá trần vọng cũng có khắc chế. h ắ n nơi này biết rõ là liên minh thợ săn, nếu như thật đem cái liên minh này kiến trúc phá hủy, bọn họ ngự thú tông cũng không tiện giao phó, cho nên hắn chỉ muốn phải đem diệt hiên giết đi. chỉ bất quá vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt diệp hiên. Diệp hiên chính muốn xuất thủ, có thể thấy người này bóng lưng, nhất thời là đem tinh huy cho bung ô xuống. Hắn biết có nhân đến giúp đỡ mình. đã như vậy, Hắn tự nhiên là không cần phải nữa làm chuyện gì rồi. dừng tay đi, t r ầ n vọng, nơi này là liên minh thợ săn, không phải địa phương ngươi có thể dương oai. người vừa tới lạnh nhạt nói chỉ bất quá lúc này á m hắc hầu đã xuất thủ quả đấm cũng đã đập xuống người này chỉ bất quá nhẹ nhàng giơ tay lên một đảo sóng gợn đ ẩ y ra nắm đấm kia nện ở sóng gợn bên trên giống như là đập vào một cái to lớn khiên phòng ngự phía trên á m hắc hầu nghi ngờ nhìn mình quả đấm mà tới người chính là cười một tiếng ta đã nói rồi ở liên minh thợ săn bên trong cũng không nên càn r ỡ hắn đưa ra một quyền huyền lực hóa thành quả đấm to đập vào á m trên người hắc hầu á m hắc hầu kêu thảm một tiếng bay rước ra ngoài đem đại môn đem phá ra rồi người vừa tới đối trần vọng cười một tiếng ngượng ngùng nhị trưởng lão cửa này còn cần ngươi tới bồi thường trần vọng vẻ mặt phấn nộ nói t r i ệ u hoành các ngươi liên minh thợ săn muốn ngăn cản ta sao. triệu hoành cười ha ha. ngươi cũng biết rõ liên minh thợ săn quy củ. ở nơi này chúng ta là không thể ra tay đánh nhau. cho nên nếu như là phải giải quyết an oán cá nhân lời nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài. trần vọng chỉ diệt hiên. hùng đến con mắt nói. hắn chính là giết con của ta. ngươi cũng biết rõ. Chẳng nhẽ ta còn cần đi nhẫn lại sao. t r i ệ u hoành vẫn là khắp k h ô n mặt là nụ cười. Ta cũng biết rõ một điểm này. cho nên ta không phải đã nói rồi sao. nếu như ngươi muốn phải giải quyết ngươi và thiếu niên này an oán, tự ra đi, các ngươi đi ra ngoài thế nào đánh, vậy cũng là cùng ta không có quan hệ. Hắn quay đầu nhìn diệp hiên, các hạ nếu như nguyện ý lời nói, có thể đi ra ngoài bên ngoài. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. vậy là ngươi muốn b ứ c bách ta rời đi c á c h địa phương này sao. triệu hoành lắc đầu. ngươi tới là khách. ngươi đã ở nơi này chúng ta không có làm gì phạm sai lầm sự t ì n h ta đây tự nhiên cũng sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài. diệp hiên gật đầu. vậy là được rồi. bây giờ ta còn không nghĩ ra đi. ta tới nơi này chính là có ta chuyện mình phải làm. ừ một tiếng, vậy ngươi chờ ta đem ta làm xong chuyện sau đó mới nói đi. n g thú tung một đám người nghe được diệp hiên lời nói, cũng rất tức giận, nhưng là bọn họ cũng biết g i triệu hoành thực lực, nếu như là xông vào lời nói, bọn họ tuyệt đối không phải liên minh thợ săn đối thủ ở cách địa phương này ngoại trừ triệu hoành bên ngoài còn có cho phép nhiều cường đại huyền giả mà bọn họ cũng không muốn cùng sở hữu huyền giả đối nghịch trong lúc nhất thời bọn họ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn diệp hiên trần vọng chỉ diệp hiên được rất tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ ở trong này tránh tới khi nào triệu hoành ta lần này nể mặt ngươi mất con đau ta nhớ ngươi cũng l á n h hội qua hy vọng ngươi chờ một chút không nên c ả n ta hắn nói x o n g x o a y người rời đi ngự thú tôn g nhân đi rất dứt khoát rất nhanh cái này đại s ả n h liền an tính lại chu vi huyền giả là là tò mò nhìn d i ệ p hiên bọn họ mới vừa rồi nhưng là gặp qua d i ệ p hiên thực lực đối mặt trần vọng công kích lại không có bị thương nặng Loại thực lực này coi như là bọn họ đều có chút kinh hãi. t r i ệ u hoành quay đầu nhìn diệp hiên. Nở n ụ cười. c á c hạt ù y ý đi. Ta còn có chuyện liền rời đi trước. Diệp hiên nói tiếng cám ơn. m à t r i ệ u hoành là ánh mắt của là rơi vào trên người kính hâm. So sánh vì cô nương này là thiên cơ các thành viên chứ. Kính hâm mỉm cười gật đầu. t r i ệ u hoành cười nói. có thời gian lời nói ta sẽ đi thiên cơ các viếng thăm xuống. diệp hiên đối với lần này chỉ là nhúng nhúng vai. hắn đối với mấy cái này cong cong thẳng thẳng sự tình cũng không có hứng thú. ở thực lực trước mặt, hết thầy âm mưu d u ộ t kế đều là không có dùng. cho nên diệp hiên mới sẽ không đi quản nhiều như vậy. ở cái này đại lục chính là thực lực trên hết. triệu hoành rời đi. diệp hiên nhìn ngoài cửa chờ đợi ngự thú tôn g thành viên. cười một tiếng để cho bọn họ chờ đi chúng ta đi trước khu giao dịch kính hâm cũng đi theo d i ệ p hiên tiến vào khu giao dịch tiến vào khu giao dịch sau đó liền nghe được ầm ý khắp trốn cách địa phương này như cùng là một cách thị trường khắp nơi đều là tiếng la mà rất nhiều người chính đem chính mình đạt được một ít bảo vật cho lấy ra dự định đổi lấy đối với chính mình càng hữu dụng đồ vật mà một số người chính là tay không đứng ở một bên kính h â m chỉ những người này bọn họ chính là buôn bán tình báo nhân bọn họ đem thật sự có tình báo đều gom lại chính là vì dùng tình báo đổi lấy chính mình cần đồ vật ngươi muốn băng thiên sơn tình báo ở nơi này nhiều chút trong dân cư diệp hiên mỉm cười gật đầu đi thôi đi lên hỏi một câu Diệp hiên đi tới nhìn một cái vẫn tính là đáng tin người trung niên trước mặt. n à y cái người trung niên xuyên giản dị, cóng ở sau lưng một cái đại trường đao. Hắn trên sống mũi có một đạo phi thường kinh khủng vết sẹo. xem ra giống như là bị cái gì huyền thú bắt lại lưu lại. Hắn im lặng không lên tiếng. cũng chỉ là đứng ở một bên. làm diệp hiên đi tới trước mặt hắn. Hắn hơi chút chừng lên mí mắt. tiền bối. Ta muốn biết gió băng thiên sơn tình báo. Diệp hiên mỉm cười nói. đối mới gật đầu. có thể. mười triệu. Diệp hiên lạnh nhạt nói. đồng ý. hắn bên trong chiếc nhẫn có thật nhiều huyết tinh. phòng chừng cộng lại chừng mấy ngàn cái trăm triệu. một ngàn này vạn căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. hơn nữa dùng không có chút nào thương tiếc. bởi vì là được không. đem mười triệu huyết tinh cầm sau khi đi ra. người này nhanh chóng thu vào. sau đó đem một cái bút ký bản cho lấy ra. trong này chính là băng thiên sơn thật sự có tình báo. bên trong còn ghi chú huyền thú giải rác vị trí. diệp hiên đem bút ký bản lấy tới. lập xem một lần. đem bên trong thật sự có tình báo cũng cho nhớ k ỹ sau đó trả lại cho đối phương. n g ư ờ i đi băng thiên sơn là phải làm gì. người trung niên đột nhiên hiếu kỳ hỏi. diệp hiên nói, n à y hẳn không phải tiền bối cần muốn biết rõ sự tình chứ. chúng ta chỉ là ở giao dịch. ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm bốn mươi một cân nhắc hai ngày. nếu như ngươi là đi băng thiên sơn đỉnh núi bình cốc, ta có thể miễn phí cho ngươi đường đi, tương đối an toàn đường đi. nhưng là ta có một c á c h điều kiện. bây giờ ta còn không biết rõ ta phải đi nơi nào, cho nên ngượng ngùng. Diệp hiên cười nói, các ngươi vào băng thiên sơn muốn tìm cái gì cũng có thể cùng ta nói. chỉ cần các ngươi nguyện ý đi vào ngọn núi bình cốc, ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp tình báo. Diệp hiên có chút hiếu kỳ quan sát trước mặt người trung niên, hắn cho là đóng d ị c h rất nhanh sẽ biết kết thúc. không nghĩ đến này cái người trung niên lại còn đưa ra như vậy giao dịch. Hắn mới vừa rồi đã đem băng thiên sơn bên trong thật sự có tình báo cho nhớ. mà bên trong căn bản cũng không có vạn năm huyết liên hoa tung tích. nói cách khác, cái này vạn năm huyết liên hoa vẫn còn cần chính mình đi tìm. ở không biết rõ vạn năm huyết liên hoa ở địa phương nào thời điểm. Hắn rất cần tiền hướng băng thiên sơn thật tốt tìm. ta có thể cùng ngươi đồng hành. đối phương mở miệng lần nữa, diệp hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể cùng ta đồng hành, nếu như ta đi địa phương không phải đỉnh núi bình tốc đây, cho nên bây giờ ta là cùng ngươi tiến hành giao dịch, ngươi tiến vào băng thiên sơn, bất kể là tìm tựa hồ thế nào đồ vật, tóm lại là muốn có một cái người dẫn đường, không có ai so với ta càng biết băng thiên sơn rồi. ta có thể mang bọn ngươi tìm tới các ngươi muốn cái gì nhưng là sau đó các ngươi muốn cùng ta đi một chuyến bân thiên sơn đỉnh núi bình tốc người trung niên hết sức chăm chú nhìn diệp hiên diệp hiên mỉm cười hỏi có phải hay không là sở hữu tới giao dịch với ngươi nhân ngươi cũng sẽ nói lời như vậy dĩ nhiên không phải ta chỉ biết cùng thực lực trước đại nhân nói nếu như thực lực nhỏ yếu nhân gần đó là tiến vào băng thiên sơn cũng là vô cùng nguy hiểm bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi đến ta muốn cầu người trung niên nói rất dứt khoát cũng không có bất kỳ dấu xếm diệp hiên trầm ngâm một chút kính hâm chính là ở vừa nhìn rất nhanh thì đem la bàn cho lấy ra t r u n g quanh huyền lực phát sinh biến hóa rất nhiều đang ở giao d ị c h nhân đều có chút giật mình nhìn kính hâm là thiên cơ các nhân chứ đúng vậy cái kia l à bàn chính là thiên cơ các nhân dùng chỉ bất quá hắn tới nơi này là phải làm gì ai biết rõ đây có thể là tìm đồng bạn hợp tác đi dù sao thiên cơ các thành viên mặc dù rất l ợ i hại nhưng là thực lực bản thân cũng không phải rất cường đại Trò chuyện lâu như vậy cũng không biết rõ tiền bối tên gọi là gì diệp hiên cười hỏi ngươi có thể gọi ta tất xa. Diệp hiên cười nói. tất xa tiền bối. ta vẫn là không hiểu. tất xa nói. thực ra cũng không cần thế nào biết. ta chỉ là muốn tìm người đồng thời tiến vào bình cốc bên trong. nơi đó có ta cần muốn cái gì. hắn nhìn diệp hiên. ta biết rõ thực lực của ngươi rất mạnh. tuổi còn trẻ cũng đã là thánh giả tu vi. nhưng là ta phải nói cho ngươi. Nếu như chỉ là một mình ngươi tiến vào băng thiên sơn bên trong, kia kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bỏ mình hồn vẫn. Băng thiên sơn nguy hiểm tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng ra được. Nếu như ngươi đối băng thiên sơn chưa quen thuộc, t ù y tiện tiến vào, chỉ sẽ gặp phải phi thường cường đại huyền thú. hơn nữa ở băng thiên sơn bên trong, nguy hiểm nhất cũng không phải huyền thú. diệp hiên hiếu kỳ hỏi, Nếu như không phải huyền thú, đó là cái gì, là nhân, còn có ma, tất xa hết sức chăm chú nói. Diệp hiên vẫn là lần đầu tiên nghe được ma loại này từ, hắn hẳn là chưa có tiếp xúc qua, nghe ta đúng là cần phải dẫn theo ngươi. Diệp hiên cười nói, tất xa nói, thực lực của ta là thánh sư, luận thực lực lời nói, ta muốn so với ngươi lời hại. nhưng là ta yêu cầu một cái thánh giả bảo vệ ta sau lưng. nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi trực tiếp tại nhiệm vụ trong s ả n h phát hành nhiệm vụ không phải tốt sao. không, nếu là như vậy, ta sẽ không yên tâm đem sau lưng g a o ra. hơn nữa rất nhiều người, vì bảo vật, tuyệt đối nguyện ý ở sau lưng thọp chính mình đồng bạn một đao. tất xa tựa hồ là đối loại chuyện này phi thường mâu thuẫn. nói lời này thời điểm trong mắt lói lên một tia sát ý. diệp hiên nói, tha cho ta cân nhắc hai ngày. tất s a nói, không nóng này, ta có thể chờ hai ngươi thiên. bất quá ngươi có thể nói với ta ngươi muốn tìm c â y gì. ta có lẽ sẽ biết rõ ở băng thiên sơn c â y gì vị trí. diệp hiên nói, ta muốn tìm vạn năm huyết liên hoa. tất s a sau khi nghe được sưởng sốt một chút. rất nhanh thì nói, huyết liên hoa ta là biết rõ, nhưng là vạn năm huyết liên hoa, ta còn thực sự chưa có nghe nói qua. diệp hiên không hiểu hỏi, có ý gì, tất xa nói, huyết liên hoa một loại tuổi thọ là một vạn năm, cho nên ngươi muốn tìm vạn năm huyết liên hoa, vừa vặn chính là ở huyết liên hoa tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi một năm, mà loại huyết liên hoa bình thường sẽ không xuất hiện. huyết liên hoa đối với còn lại huyền giả mà nói đều là hữu dụng. bình thường luyện chế đan dược dược liệu bên trong thì có này một vị thuốc. diệc hiên công khai. Hắn không nghĩ tới vạn năm huyết liên hoa lại khó tìm như vậy tìm. Hắn nhìn kính hâm. kính hâm chính là gật đầu nói. nhất định sẽ có. nếu như vạn năm huyết liên hoa không tồn tại. như vậy thiên đạo là sẽ không nói cho ta nó tồn tại. Kính hâm nói xong lại nói với diệp hiên. c h ú n g ta đi về trước đi. có một số việc ta yêu cầu cùng ngươi nói một chút. diệp hiên gật đầu. hắn chắp tay cùng tất xa nói lời từ biệt. mà tất xa giữ lại một câu. nếu như ngươi nghĩ xong, sẽ tới này cái vị trí tìm ta. ta tùy thời đều tại. đi tới liên minh thợ sang cửa. Diệp hiên đột nhiên vỗ một c á i chán mình. những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định à. còn ở cái địa phương này chờ, hắn thấy ngự thú tông nhân lại còn ở cửa chờ đợi. rất nhiều thành viên trên mặt đều là chán đến chết biểu tình. nhưng là vừa thấy được diệp hiên. nhất thời là tinh thần tỉnh táo. mà nhị trưởng lão trần vọng chính là ánh mắt lộ ra sát khí. thằng nhóc con, ngươi cuối cùng là đi ra. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Diệp hiên cười nói. liên minh thợ săn môn ngươi bồi thường sao. nói chuyện liền k ê u ngạo như vậy. nhị trưởng lão phấn nộ nói. thiếu ở c á c h địa phương này nói nói nhảm. vội vàng đi ra cho ta. Diệp hiên nhìn một con kia ám hắc hầu. thở dài một cái. ta là thật không muốn cùng các ngươi những người này đối chiến. không phải là bởi vì ta sợ hãi. mà là ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí hắn đem tinh huy cho rút ra lạnh lùng nhìn trần vọng nhưng là hắn cũng biết rõ chỉ cần mình đi ra cái cửa này trần vọng liền sẽ trực tiếp xuất thủ cho nên hắn đã chuẩn bị xong bất quá vừa lúc đó triệu hoành cũng xuất hiện ở cửa trần vọng phẫn nộ nói triệu hoành Bây giờ ta có thể không phải ở ngươi liên minh thợ săn bên trong. ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta. triệu h o à n g cười ha ha. ta dĩ nhiên không phải tới ngăn cản ngươi. ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút mà thôi. tóm lại là một trận trò hay. ta có thể không muốn bỏ qua. trần vọng nghe nói như vậy sau đó. lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. hắn thật đúng là sợ hãi triệu h o à n g ra tay trợ giúp diệt hiên. Mặc dù Hắn là ngự thú t ô n g nhị trưởng lão, nhưng là luận thực lực lời nói, Hắn tuyệt đối không phải triệu hoàng đối thủ, Hắn chủ yếu thực lực đều dựa vào huyền thú, ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm bốn mươi hai không có không thể nào, triệu hoàng là liên minh thợ săn băng thiên thành phân bộ bộ trưởng, cũng chính là c á c h này địa phương tối cường đại nhân, triệu hoàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, không có nhân biết rõ, chỉ là nhớ mang máng ban đầu có một c á c h l u ô n hồi chi cảnh người đang liên minh thợ săn bên trong gây chuyện. triệu hoành xuất thủ, chẳng qua là hai chiêu sẽ đem c á c h l u ô n hồi chi cảnh giết đi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có bỏ qua cho. kia một trận đối chiến tuyệt đối là để cho băng thiên thành sở hữu huyền giả đều nhớ triệu hoành danh tự này, chỉ bất quá bình thường triệu hoành phi thường hiền lành. không hề giống là tàn nhẫn tính cách, trần vọng biết rõ triệu hoành không có tính toán xuất thủ sau đó, nhất thời là nhìn diệp hiên, tiểu tử, bây giờ đến phiên ngươi đi ra nhận lấy cái chết, còn là nói ngươi không tính đi ra, muốn một mực đợi ở liên minh thợ săn bên trong làm một cái giục đầu ô uy, diệp hiên cười nói, như ngươi vậy phép khích tướng thật sự là quá tồi tệ rồi, muốn chọc giận ta, Hắn nói xong từ từ đi ra ngoài, nhưng là ta căn bản cũng không có nghĩ tới ở liên minh thợ săn bên trong đời, các ngươi những người này coi như là cùng tiến lên ta cũng không có quan hệ. Trần vọng phẫn nộ nói, yêu cầu cùng tiến lên, giết ngươi chỉ cần ta một người là được, giết con của ta, ngươi cho ta để mạng lại, áng hắc hầu cảm nhận được trần vọng phẫn nộ sau đó, trước tiên xong về diệp hiên, chỉ bất quá diệp hiên lại một cước đạp lên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái h ú to. m à diệp hiên thân thể chính là trong nháy mắt xuất hiện ở áng trước mặt hắc hầu. Tinh huy quơ múa. Diệp hiên một cước đá vào áng trên người hắc hầu. Áng hắc hầu tốc độ cũng không chậm. Ở diệp hiên xuất hiện trong nháy mắt cũng đã xuất thủ. Một đảo màu đen sóng gợn từ áng trên người hắc hầu nhổn nhảo lên. ầm. Vô số huyền giả cũng che đầu mình. Bọn họ chẳng qua là dựa vào tương đối gần mà thôi. Lại cảm nhận được chính mình linh hồn sẽ bị xé. Là linh hồn công í c h t r i ệ u hoành hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ. Linh hồn công í c h là ruột gì nhất. Hơn nữa cũng là khó đối phó nhất. Trừ phi trên người là có cái gì có thể phòng ngự linh hồn công í c h phòng cụ. Nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ trên tay. t r i ệ u hoành bằng vào tự thân thực lực cường đại, đem linh hồn công h í c h trận lại. nhưng là còn lại huyền giả cũng không có may mắn như vậy. Kính hâm la bàn thoáng qua ánh sáng nhạt, một người mặc cái lếm tiểu hài tử xuất hiện ở trước mặt kính hâm, dếu cợt nói, lại còn là linh hồn công h í c h bất quá này cái linh hồn công h í c h thật đúng là chưa ra hình dáng gì rồi. tiểu hài sau khi nói xong toàn thân tản ra q u a n g mang, ngay sau đó tạo thành một cái vòng bảo hộ đem kính hâm bảo vệ ở trong đó tiểu h t i l à m xong chuyện này sau đó vẻ mặt cười đùa nhìn kính hâm tỉ tỉ ta làm có được hay không kính hâm mỉm cười gật đầu tiểu hài giống như là lấy được đường như thế phi thường vui vẻ nhấn nhảy một cái vây quanh kính hâm xoay quanh tiểu tử này xong đời như vậy đến gần ám hắc hầu đối mặt cái này huyền thú linh hồn công c h c hắn h là không có cách nào ngăn cản. Diệp hiên ngay từ đầu còn không biết rõ áng h ắ c hầu lại sẽ linh hồn công c h Ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái chu vi huyền giả mới biết rõ. Hắn một chút cảm giác cũng không có. Bất kể là cái gì linh hồn công c h đối diệp hiên mà nói đều là không có hiệu quả, bởi vì hệ thống quan hệ cho nên những thứ này linh hồn công khích cuối cùng cũng sẽ bị hệ thống hóa giải. có thể nói diệp hiên lấy được hệ thống sau đó chính là tăng lên miễn dịch hết thảy linh hồn công khích thiên phú. á m hắc hầu thấy diệp hiên lại một chút chuyện cũng không có. sường sốt một chút. diệp hiên chính là thừa dịp lúc này một cước sấm đạp ở trong tối hắc hầu trên bả vai. vượt qua á m hắc hầu. xông về trần vọng. đối phó huyền thú lời nói. Hắn là không có cách nào đem huyền t h u giết chết, trừ phi chỉ dùng của mình lá bài tẩy. nhưng là nếu có thể vượt qua á m hắt hầu lời nói, vậy thì chớ bàn những thứ khác, giết trần vọng Hắn vẫn làm được. Trần vọng thấy diệp hiên lại không chịu linh hồn công kích, vẻ mặt rung động, làm sao có thể, diệp hiên trường kiếm hạ xuống, thế nào không thể nào. Chẳng nhẽ ngươi nghĩ rằng ta như vậy mà đơn giản cũng sẽ bị giết chết sao. Trần vọng lúc này mới ý thức tới bây giờ mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hắn vội vàng đem một thanh trường kiếm móc ra. ngăn trở diệp hiên công ých. ầm, trần vọng bay rước ra ngoài. đem một bức tường vách tường đập mặt. c h ặ t tiếp theo liền thấy đến trần vọng vo khan hai tiếng từ bên trong đi ra. một thân chật vật, trên mặt cũng nhiều một chút máu tươi. Diệp hiên không có ngừng lưu. Hắn ở đem trần vọng cho công k í c h sau khi đến. Lần nữa lấn người lên. Trần vọng mặt liền biến sắc. Vội vàng đem một quả cầu lấy ra. huyền lực truyền vào sau đó. Một cái huyền thú xuất hiện lần nữa ở trước mặt diệp hiên. Lại vừa là một c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú. Nổ huyết n g ạ c Một ít huyền giả đã từ tinh thần công k í c h bên trong từ từ tỉnh lại. Bọn họ che đầu mình. ý cái này toàn thân máu đỏ cá sấu sau đó nhất thời là chừng con mắt lớn bọn họ nhưng là biết rõ ở băng thiên sơn bên trong huyền thú bên trong nổ huyết ngạc tuyệt đối là khó xây dưa nhất huyền thú một trong không chỉ là bởi vì này nhiều chút huyền thú tu vi đã đạt đến luôn hồi chi cảnh còn có chính là bọn họ chỉ cần là xuất hiện nhất định là một đoàn xuất hiện số lượng chừng trên trăm con Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. trên trăm con luôn hồi chi cảnh huyền thú đồng thời xuất thủ. tình cảnh kia gần đó là thần tông đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. d i ệ p hiên cũng biết gió nổ huyết ngạc cường đại. hắn nhìn lướt qua chu vi. phát hiện chỉ có một con nổ huyết ngạc. cười nói. nguyên lai chỉ có một con a. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem một đám cho triệu hoán đi ra. trần vọng lửa g i ậ n n g ú t trời. một cách đã đầy đủ đưa ngươi giết đi ngươi cho rằng là ngươi có thể đổ trốn được không diệp hiên đem tinh huy nắm trong tay ngay sau đó quay đầu nhìn sau lưng áng hắc hầu lúc này có hai c á c h l u ô n hồi chi cảnh huyền thú xuất hiện để cho diệp hiên cũng cảm thấy có chút nguy cơ hắn hít sâu một hơi c ử u nguyệt c ử u nguyệt xuất hiện ở diệp hiên phía sau yên tâm đi này con khỉ liền giao cho ta Tuyệt đối để đến sẽ không để cho hắn g ầm, n Hiên gật đầu. Ta đây an Diệp gật Ta t đầu. đây â Hắn h nắm c ặ tinh t huy Hướng về phía huyết này nộ n g về ạ chém suốt t ủ lần lên. hầu nữa. áng cùng nộ huyết ngạc cũng đồng thời nhào tiến Mà Ẩm. hắt huyết thời Tinh huy h c vào nổ trên người huyết ngạc, chỉ là tóe ra rất nhiều hỏa tinh, mà nổ huyết ngạc một điểm thương tổn cũng không có bị. Cửa nguyệt bên kia chính là cùng áng h ắ y ế t n g ạ quấn huyết lấy nhau. Diệp hiên không cần lo lắng ám hắt hầu công kích. Hắn hít sâu một hơi, kiếm vực trực tiếp mở ra. Hắn cũng không dám khinh thường, đối mặt một cách luôn hồi chi cảnh huyền thú. Hắn biết rõ mình nếu như còn có điều cất giữ lời nói, tuyệt đối sẽ bị huyền thú xếp đi. Nổ huyết n g ạ c đụng vào kiếm vực bên trong. Diệp hiên chính là trường kiếm một vùng, vô số kiếm khí đ ẩ y ra. đụng vào nổ trên người huyết ngạc, chỉ bất quá cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngân mà thôi. Nổ huyết ngạc một điểm thương tổn cũng không có bị. Trần vọng ở nổ huyết ngạc sau lưng, vẻ mặt đắc ý. ngươi nghĩ rằng ta chỉ có á m hắc hầu sao. Quá ngây thơ rồi. ngự thú tung có thể là có thể đồng thời để cho năm con cường đại huyền thú đồng thời xuất thủ. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. ta có thể ứng trước tương lai không chín, chương hai trăm bốn mươi ba chạy trốn. diệp hiên căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy nghe người này nói chuyện, hắn chỉ là đang cố gắng duy trì chính mình kiếm vượt bất diệt, đồng thời tránh né nổ huyết ngạc công kích. Nổ lúc này huyết ngạc cũng nổi giận, bởi vì nó phát hiện không quản lý mình thế nào công kích. diệp hiên cũng có thể thuận lợi chạy thoát. hơn nữa những kiếm khí kia không ngừng đánh đánh vào người, mặc dù sẽ không bị thương, nhưng là cũng sẽ có chỗ đau, nó hùng đến con mắt, tốc độ công c h c ù n g cường độ cũng tăng lên. Diệp hiên biết rõ, nổ huyết n g ạ c sở dĩ gọi là nổ huyết n g ạ c thì ra là vì vậy huyền thú tiến vào trạng thái sau đó, huyết d ị c h càng ngày sẽ càng sôi sùng sục, mà thực lực cũng sẽ càng ngày càng, càng cường đại. chiến đấu càng lâu, thực lực càng mạnh, không được, muốn t ố t chiến t ố t thắng, tiếp tục như vậy nữa cũng chỉ có thể chỗ dùng lá bài tẩy cuối cùng mới được, diệp hiên trên tay t r ư ờ n g kiếm đâm ra, chỉ thấy được sau lưng của hắn xuất hiện một cái nữ thần mơ hồ ảnh tử, mà thời gian phảng phất là dừng lại, băng tuyết nữ thần thở dài, chỉ thấy được một đạo quang mang gần như phải đem kiếm vực cho chém thành hai khúc, mà kiếm quang rơi xuống nổ trên người huyết ngạc một vòi máu biểu bắn ra nổ huyết ngạc phía sau xuất hiện một đảo vết thương kinh khủng chừng dài bốn mươi năm mươi mét thân thể gần như phải bị từ trung gian tách ra diệp hiên sắc mặt có chút tái nhợt hắn nhìn kiếm vực bên trong nổ huyết ngạc lúc này hắn cũng chỉ có thể miễn cứng duy trì kiếm vực tồn tại mà thôi nổ lúc này huyết ngạc càng nổi giận thương thế trên người khiến nó nổi điên. ánh mắt của nó chỉ có diệp hiên. chu vi nhân đều kinh hãi. diệp hiên chẳng qua là thánh giả tu vi. lại có thể đem nộ tà áp cho thương t ổ n tới. hơn nữa cửa nguyệt xuất hiện cũng để cho rất nhiều huyền giả sinh ra tham lam tâm tư. đây là bán thần khí. hơn nữa còn có khí linh vũ khí. triệu hoành ở cửa ngồi. nhìn diệp hiên chiến đấu. càng phát ra ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới diệp hiên tiểu tử này lại như vậy cường đại, vẫn có thể đem luôn hồi chi cảnh huyền thu cho thương tổn tới. hơn nữa nhìn tổn thương, đã là để cho nổ huyết ngạc xuất hiện thương thế trí mạng rồi. nếu như diệp hiên mới vừa rồi một kiếm kia lại mạnh hơn một chút, nổ huyết ngạc sẽ tại chỗ bị phân chia hai nửa. một chiêu kia mới vừa rồi tuyệt đối là mang theo t h ầ n tuý kiếm ý. Nếu không mà nói không có cách nào đem nổ huyết ngạc tổn thương thành như vậy, trong lòng của triệu hoàng đã hinh sinh nổi lên yêu tài chi tâm, hắn là muốn để cho diệp hiên trở thành liên minh thợ săn thành viên, lời như vậy ngược lại là có thể bảo vệ tốt diệp hiên, hơn nữa cũng có thể để cho diệp hiên trở thành liên minh thợ săn thành viên, lúc này diệp hiên hít sâu một hơi, Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình lại là không có đem nổ huyết ngạc xiết đi. Hắn còn cho là mình mới vừa rồi một kiếm kia có thể. Trần vọng cũng đã thử ra. đây chính là luân hồi chi cảnh huyền thú. một cái thánh giả tu vi tiểu tử có thể làm được loại chuyện này. nói đùa sao. này cũng đã không phải vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy. muốn biết rõ thánh giả cùng luân hồi chi cảnh giữa còn có một cái thánh sư đại cảnh giới. Hắn nuốt nước miếng một cái. trong lúc nhất thời đối với chính mình huyền thú có chút không tự tin. Hắn sờ một cái túi. bởi vì tới vội vàng. còn lại huyền thú hắn cũng không có mang ra ngoài. Hắn cho là có hai cái này luôn hồi chi cảnh huyền thú cũng đã đủ rồi. không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện loại này tình cảnh l ú n g túng. Hắn nhìn diệp hiên tựa hồ còn muốn tái chiến. trong lòng suy nghĩ một chút. cảm thấy hay là trước trở về, đợi đem sở hữu huyền thú mang đủ tới nữa. h ắ n mau mang nhân đi ra ngoài rút lui, về phần là huyền thú. Dĩ nhiên là có thể đến thời điểm tầm xa đưa chúng nó cho triệu hồi tới. Diệp hiên thấy trần vọng muốn muốn chạy trốn, nhưng là lại không có năng lực làm, bởi vì h ắ n biết rõ nổ huyết ngạc tuyệt đối còn có thực lực, muốn là mình quá mức sơ sót cũng sẽ bị nổ huyết ngạc ziết đi. Hắn chỉ có thể hết sức chăm chú đối phó cái này nổ huyết ngạc. Hắn hít sâu một hơi. trên tay tinh huy xuất thủ lần nữa. chỉ bất quá vừa lúc đó. á m hắc hầu cùng nổ huyết ngạc đột nhiên liền biến mất. diệp hiên ngây ngẩn. chu vi huyền giả ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện. chỉ bất quá đối diệp hiên càng ngạc nhiên. ngay cả ngự thú t ô n g nhị trưởng lão cũng bại lui. thiếu niên này là muốn nhị thiên chứ. Lúc này diệp hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nhìn chô vi, thấy đúng là không có trần vọng cùng với kia hai cái huyền thú ảnh tử. Lúc này mới đem tinh huy cho thu. c ử u n g u y ệ t xuất hiện ở trước mặt hắn. thực lực của ngươi, có phải hay không là hay lại là quá yếu một chút. Diệp hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng cảm thấy. nhưng là nếu như ta chỉ là chú ý ta chính mình tô vi lời nói, cũng không được a. ta thực chiến theo không kịp. kia thực lực của ta cũng tuyệt đối sẽ không cường đi nơi nào. c ử u nguyệt nói. kia ngươi chính là đi vào băng thiên sơn đi. nơi đó nhiều như vậy huyền thú. có thể cho ngươi rất nhiều thực chiến cơ hội. mà ngươi cũng có thể thật tốt đem thực lực của chính mình tăng lên nữa một chút. diệp hiên cảm thấy c ử u nguyệt nói không tệ. bốn phía vây nhân nghe nói như vậy. nhất thời là chừng con mắt lớn. thực lực này còn kém. này đều đã nhịp thiên được không. hai mươi tuổi ra mặt tuổi tác là có thể đem ngự thú tôn g nhị trưởng lão cho đánh lui. cái này đã so với băng thiên thành tất cả mọi người đều mạnh hơn. ở thiên phú một khối này, ai cũng so ra kém diệp hiên. ngay cả triệu hoàng đều cảm thấy diệp hiên nói những lời này là quá phận một ít. diệp hiên nhìn kính hâm. đi thôi. xem r a đ ị c h nhân c h ú n g ta tạm thời là sẽ không tới tìm ta trở về thiên cơ cắt trên đường đã có mấy cái huyền giả đang cùng tung diệp hiên rồi bọn họ là gặp được diệp hiên trên tay bán thần khí cho nên mới dự định đi theo diệp hiên nhìn một chút có cơ hội hay không đem tinh huy cho chiếm được kính hâm rõ ràng cảm thấy nàng cười nói một c â y thánh g i ả hai c â y sinh t ử chi cảnh Diệp hiên lạnh nhạt nói, chỉ những thứ này nhỏ yếu n h â n cũng dám đi theo dõi ta. Kính hâm nói, phải đi đưa bọn họ giải quyết sao. Nếu như là ba người này lời nói, ta vẫn là có thể, nàng không giỏi đối chiến, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là không thể đối chiến. Nàng thực lực đã là thánh sư rồi, đem ba người này giải quyết hay lại là làm được. Diệp hiên lắc đầu, tùy tiện bọn họ, ngược lại bọn họ cũng không dám ra tay với chúng ta. chờ chúng ta tiến vào thiên cơ cắt sau đó. bọn họ liền sẽ trực tiếp rời đi. kính hâm nhờ vậy mới không có dừng bước lại. trở lại thiên cơ cắt. quả nhiên này ba cái theo dõi nhân đều rời đi. thiên cơ cắt có thể không phải bọn họ chọc nổi. thiên cơ cắt băng thiên thành người phụ trách tiến phong trước tiên đi tới trước mặt kính hâm. chắp tay nói. kính hâm điện hạ. ngươi cuối cùng cũng tới, kính hâm hiếu kỳ hỏi, ngươi biết rõ ta muốn tới, ta tính một chút, tiến phong có chút ngượng ngùng nói, kính hâm cười nói, ta lại không phải đại nhân vật gì, ngươi còn phải coi như ta có tới hay không nơi này à, tiến phong hấp tấp nói, dĩ nhiên có thể coi là rồi, ngài nhưng là tôn k í n h kính, kính hâm điện h ạ có thể đi tới nơi này chúc ta, là chúng ta phân bộ vinh hạnh, kính hâm đối tiến phong nhiệt tình có chút không thích ứng, nhất là thấy tiến phong như vậy n ì n h h ó t trong lòng chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, diệp hiên ngược lại là không có nhiều như vậy cảm giác, hắn quan sát bốn phía, phát hiện cái này thiên cơ các thành viên khác đều là mặt mũi một ít đờ đẫn,